Thật muốn tiếp tục đánh tiếp, này một trận, thắng người tất nhiên là Lý Thời Kỳ, mà không phải là chính mình, nếu không có lẳng lặng hỗ trợ công kích. Bằng nàng một người lực lượng, nàng đã sớm bại bởi Lý Thời Kỳ, tưởng cùng Lý Thời Kỳ tới cái ngang tay đều rất khó, càng miễn bàn còn thương đến Lý Thời Kỳ. Tiêu thất, bế tức, vệ tư trì tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, cường cắm hai người trung gian là tuyệt đối không có khả năng. Vệ tư chỉ nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới tiêu phượng loan thường dùng nhất chiêu, hạ độc, chiêu này dù sao cũng là tiêu phượng loan thường xuyên dùng chiêu thức, vệ tư chỉ một tiếng kêu, tiêu. Phượng loan liền đoán được vệ tư chỉ kế hoạch, vội vàng bế tức, không hiểu rõ lý thời kỳ nhất thời phản ứng không kịp, đối với vệ tư chỉ rắc bột phấn chính là hút hai khẩu, chờ lý thời kỳ phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì thời điểm, dược tính đã bắt đầu phát tác, đê tiện. Lý Thời Kỳ cảm giác được chính mình đôi tay hai chân hư nhuyễn vô lực, tuy rằng tức giận khó làm, lại còn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất này dược chỉ là làm hắn tạm thời vô lực, mà không phải. Muôn hắn tánh mạng, nếu là vệ tư trì xé chính là độc dược, liền vừa dối tình huống, chỉ sợ hắn hiện tại chính là tánh mạng khó bảo toàn. Nghe được Lý Thời Kỳ nói hai chữ, tất cả mọi người sừng suốt một chút, tiêu phượng loan nhẹ trừ một hơi cười. Lý viện trưởng, ngươi thực sự có dung khí nói này hai chữ." Liền bọn họ mấy tiểu bối ở Lý Thời Kỳ trước mặt, ai dám gánh đê tiện hai chữ, luận khởi đê tiện. Lý Thời Kỳ là sư phụ trung sư phụ, tiền bối trung tiền bối, nghe ra tiêu. Phượng Loan trong giọng nói chào phúng chi ý, Lý Thời Kỳ sắc mặt đổi đổi, liền tưởng tiếp tục giao huấn tiêu Phượng Loan, vấn đề là hắn hiện tại trúng dược, tay chân vô lực, đừng nói là giao huấn tiêu Phượng Loan không bị tiêu phượng loan giáo huấn cung đã xem như không tồi. hôm nay việc ta ghi tạc chứng thượng, ngày khác ta sẽ tự cùng các ngươi thanh toán hôm nay hết thảy. trong miệng kêu các ngươi chính là hắn đôi mắt lại chỉ nhìn trầm trầm tiêu phượng loan một cái xem tương lai còn dài. lý viện trưởng ta không nóng nảy. nghe hiểu lý thời kỳ uy hiếp tiêu phượng loan trên mặt tươi cười lại càng sâu. nàng so lý thời kỳ tuổi, so lý thời kỳ thân kiện. Nàng có được so lý thời kỳ càng nhiều thời giờ cùng phát triển không gian, cho nên lý thời kỳ rốt cuộc chỗ nào tới tự tin cùng nàng nói về sau. Đừng quên, lý thời kỳ hiện tại là cái gì tuổi, nàng là cái gì tuổi, mà hai người chi gian tu vi, lại mới kém nhiều ít, xem đã hiểu tiêu. Phượng loan đáy mắt y cười, lý thời kỳ che lại chính mình ngực, đem cổ họng kia khẩu tanh ngọt cấp đè ép trở về, lý thời kỳ thâm đổi một hơi. Ăn vào giải dược, bước chân không xong mà hướng thần nông bách thảo học viện đi đến, trận này giá đã không có tiếp tục đánh tiếp tất yếu, phong vô nhiên cùng trác quân phàm đi rồi, hiện tại đuổi theo, nhất định sẽ đuổi không kịp, nếu là đuổi tới đan dược phường cửa, kiên này mặt liền ném lớn, lý thời kỳ không muốn đem mặt ném đến ly phục, cái này cùng thế hệ người trước mặt đi, thả, hắn lại ở tiêu phượng loan nơi này treo màu, lại kiên trì đi xuống. Không cần tiêu phượng loan ra tay, tiêu phượng minh cùng vệ tư trì liên thủ, đồng dạng có thể cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Rõ ràng điểm này, lý thời kỳ phi thường thức thời mà xoay người rời đi, chờ ngày sau lại báo hôm nay chi nhục. Tiểu thất, thẳng đến lý thời kỳ rời đi, tiêu phượng loan thân mình mềm nhún, môi hướng trên mặt đất đảo đi, sớm có chuẩn bị tiêu. Phượng minh ôm chặt tiêu phượng loan, lo lắng mà nhìn tiêu phượng loan, rốt cuộc vẫn là có chút miễn cưỡng. Vẫn luôn quan sát đến cốt lão lôi kéo một khuôn mặt, thở dài mà nói một câu, tiểu nha đầu một đường đi được quá thông thuận, ngay cả đạt tới tử giai đỉnh cũng bất quá liền dùng ngắn ngủn một năm thời gian, chính là tấn chức tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, thế cho nên căn cơ không đủ củng cố, ngay cả lý thời kỳ cái này dùng đan dược tạp ra tới người, đều có chút, đánh không lại, nghĩ đến này tình huống cô lão bắt đầu đau đầu chính mình rốt cuộc nên dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể làm tiêu phượng loan cơ sở trở nên vững chắc lên lần sau lại cùng lý thời kỳ đối địch ít nhất không cần ở lẳng lặng trợ giúp dưới còn đánh đến vất vả như vậy thế nào vệ tư chỉ nhìn tiêu phượng loan sắc mặt trắng bệch cả người hư thoát bộ dáng so lý thời kỳ vừa rồi chúng dược bộ dáng còn muốn kém hơn một chút ngươi không phải học y sao sẽ không thế tiểu thật đem cái mạch sao Tiêu Phượng Minh nhíu nhíu mày mau, nếu là họ riêng ở, đã sớm đem tiểu thất ôm trở về, xác định tiểu thất tình huống, nơi nào còn dùng đến mở miệng hỏi. Tiêu Phượng Minh không hiểu lắm y, chỉ có thể đoán cái đại khái, nhưng rốt cuộc không yên tâm, cố tình vệ tư trì cái này hiểu y, còn muốn tới hỏi không hiểu y Tiêu Phượng Minh, tâm lý cực tao Tiêu Phượng Minh tự nhiên ở trong lòng cấp vệ tư trì, tên thượng vẽ một cái đại xoa xoa, chẳng sợ. Họ Diêm còn còn chờ khảo nghiệm, cái này vệ tư trì là tuyệt đối không có tư cách đãi ở tiểu thất bên người, bởi vì hắn bảo hộ không được tiểu thất, đối tiểu thất quan tâm không đủ. Diêm đế ở Tiêu Phượng Minh trước mặt khi, Tiêu Phượng Minh ngại Diêm đế ngại vô cùng, tổng cảm thấy Diêm đế không xứng với Tiêu Phượng Loan, chính là Diêm đế không ở trước mắt, đụng phải một cái lại một cái ở người ngoài trong mắt dễ hiền người được chọn khi, Tiêu Phượng Minh lại buồn bực phát. Hiện, những người này bên trong, không một cái có thể so sánh đến quá riêng đế, vệ tư trì sừng sốt, lúc này mới duỗi tay thế tiêu phượng loan bắt mạch, tiêu cô nương đây là linh lực tận kiệt mà sinh ra hư thoát, đối thân thể nguy hại không lớn, nhưng sau đó yêu cầu hảo hảo tu dưỡng, bên vấn đề không lớn, nói xong, vệ tư trì ninh lông mày mới thả lỏng xuống dưới, ở cùng lý thời kỳ cái loại này tuyệt đỉnh tu linh cao thủ đánh với, loan nhi chỉ là linh lực hư thoát quả thực. Chính là không thể tưởng tượng, Loan Nhi thực lực, cũng đã tới một cái tương đương trình độ khủng bố, chỉ là tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, Loan Nhi tu linh vì cái gì sẽ có lớn như vậy đột phá theo vào bước, hơn 10 tuổi tử giai đỉnh tu linh cao thù, như vậy tin tức quả thực chính là chưa từng nghe thấy, lại nghĩ đến đi theo tiêu phượng Loan bên người tiêu phượng minh đám người, tựa hổ cũng toàn tới tử giai lúc đầu trình độ, vệ tư chỉ mới buông ra lông mày lại ninh ở, cùng nhau. Những người này sở dĩ sẽ có như vậy đoạt mắt biểu hiện, không thể nghi ngờ toàn cùng tiêu phượng loan có quan hệ, vệ tư chỉ tưởng không rõ chính là, tiêu phượng loan một cái tiểu nữ tử, rốt của chỗ nào tới lớn như vậy bản lĩnh, chẳng những chính mình linh lực như vậy cao, ngay cả bên người người cũng không có một cái thấp, trước kia ở tiêu phượng loan trước mặt, vệ tư chỉ chưa từng có tự ti quá, chính là hiện tại, vệ tư chỉ không dám như vậy xác định, đặc biệt là... Đương hắn nghĩ đến chính mình còn chỉ là lam giai đỉnh thực lực, được rồi, ta đưa tiểu thất trở về, ngươi tiếp tục ngươi kế hoạch đi, ở xác định tiêu phượng loan không có việc gì lúc sau, tiêu phượng minh rất là hán tử mà dùng công chúa ôm tư thế, đem tiêu phượng loan cấp bế lên, vệ tư chỉ có chính mình kiên trì cùng tự tôn, không chịu ở tại riêng trong phủ, tiêu phượng minh cũng sẽ không tha tâm làm vệ tư chỉ đem tiêu phượng loan ôm trở về, dựa người không bằng dựa mình. Tiêu phượng Minh lại không phải không có sức lực, tiêu cô nương, như thế nào như vậy, nhìn đến tiêu phượng loan là bị tiêu phượng Minh cấp ôm trở về, phong tụ sắc mặt đại biến, sớm biết rằng, ta nên đi theo đi, nếu là làm Minh Vương biết, nàng không có bảo vệ tốt Minh Vương phu nhân, Minh Vương nhất định sẽ trọng trừng với nàng, không có việc gì, tiểu thất chỉ là linh lực nhất thời hao hết, có chút suy yếu mà thôi, không cần khẩn trương, họ Diêm sẽ không tìm người tính. So. Vương Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Minh còn an ủi phong tụ một câu, lần này sự tình là Tiêu Phượng Loan không cho phong tụ nhúng tay quả, muốn trách phong tụ, Tiêu Phượng Minh cảm thấy phong tụ thật là vô tội điểm, không giống nhau, phong tụ lắc đầu, chẳng sợ Minh Vương không trách nàng, nàng cũng sẽ tự trách mình, nàng biết rõ, Minh Vương phu nhân tuy là không yếu, chính là lại cũng không xem như tứ thần quốc mạnh nhất, nàng biết rõ, Minh Vương phu nhân muốn đi đối. Phó người không phải cái gì tiểu nhân vật, nên nhiều thượng vài phần tâm, cũng may Minh Vương phu nhân chỉ là hư thoát, cũng không lo ngại, nếu không, nàng thật là đã chết cũng chưa mặt thấy Minh Vương, được rồi, khúc dương bọn họ ba cái còn không có trở về, tiểu thất lại ngất đi rồi, hiện tại hai chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nhìn tự trách không thôi phong tụ, tiêu phượng Minh nói một cái tương đối thực tế vấn đề, tiêu cô nương trên người không cũng có rất nhiều hữu Dụng đan dược sao, luôn có tiêu cô nương dùng được với đi, phong tụ ánh mắt sáng lên, lần trước mà chính là thế tiêu phượng loan, mang về một đầu uy quá tinh lam chi thủy băng thú, kia chỉ băng thú đều là từ tiêu phượng loan xử lý, nghĩ đến, tiêu phượng loan nhất định dùng kia đầu băng thú làm không ít thứ tốt, đúng vậy, ta khờ, tiêu phượng minh ở chính mình ót thượng dùng sức mà chụp một chút, sau đó ngựa quen đường cũ mà đem tiêu phượng loan trên người đan dược tìm kiếm. Ra tới, đảo ra một viên như bạch ngọc giống nhau viên nhỏ, đừng lại chụp đầu, đã đủ choáng váng, vẫn luôn là ẩn hình người cốt lão vô ngữ mà trợn trắng mắt, phía trước đồng dạng tình huống xuất hiện quá một lần, kia một lần tiêu phượng minh liền ứng phó rất khá, trước tiên đem đan dược nhảy ra tới cấp tiểu nha đầu ăn vào, ai biết cái này liền phạm chiều, đãi ở tiêu phượng loan trong lòng ngực lẳng lặng hít hít mũi, tỏ vẻ đối này đan dược cũng muốn có hương thú, được rồi, hôm. Nay ngươi là đại công thần, cho nên ngươi cũng có phân, tiêu phượng minh cấp tiêu phượng loan ăn vào ba viên lúc sau, cũng đổ ba viên cấp lẳng lặng, lẳng lặng môi giật giật, kia lợi hại thập phần đại răng cửa lại là, không có thương tổn đến tiêu phượng minh một cây lông tơ, an an phận phận mà đem ba viên thuốc viên cấp nuốt, được đến thỏa mãn lúc sau, lẳng lặng đặng đặng càng chân, lại hoa hồi tiêu phượng loan ngực, xem đến phong tụ nghẹn họng nhìn chân chối, minh chủ tử. Nhất định thực hối hận đưa tiêu cô nương như vậy một con thỏ, phong tụ khóe miệng vừa kéo, nàng là nghe mà để qua, minh vương tặng một con quái con thỏ cấp minh vương phu nhân, nhưng vẫn không như thế nào nhìn thấy, chính là hôm nay, nàng cuối cùng là nhìn thấy này chỉ đổ thừa con thỏ, trách không được, lúc ấy mà nhắc tới này con thỏ thời điểm, biểu tình như vậy kỳ quái, hối hận, hối hận cái gì, mất công họ diêm tặng tiểu thất lẳng lặng, hôm nay nếu không có lẳng lặng nói. Hôm nay tiểu thất liền không đơn thuần chỉ là, chỉ là linh lực hư thoát đơn giản như vậy, tiêu phượng minh không ủng hộ, vì lẳng lặng minh bất bình, hiện tại tinh tế nghĩ đến, lẳng lặng đã không ngừng một lần giúp tiểu thất, trợ bọn họ thoát nạn, họ riêng cùng tiểu thất ở bên nhau lúc sau, cũng chỉ có đưa lẳng lặng này một chuyện, họ riêng chính là làm được tương đối đối, này con thỏ, đích xác nên có lợi hại như vậy, phong tụ là biết lẳng lặng trùng loại, đối với lẳng lặng, Biểu hiện, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, nếu không biết tiêu phượng loan bên người còn có một con lẳng lặng tồn tại, nếu không, phong tụ cũng sẽ không to gan như vậy mà làm tiêu phượng loan đi, mà chính mình không đi theo, được rồi, chúng ta vẫn là trước đem tiêu cô nương đỡ trở về, làm nàng hào hào nghỉ ngơi, đúng đúng đúng, xem ta đều hồ đồ, tiêu phượng minh nhịn không được lại chụp chính mình đầu một chút, lúc này mới cùng phong tụ một khối đem tiêu phượng. Loan đỡ trở về phòng, chờ phong tụ cùng tiêu phượng Minh đều sau khi rời khỏi, cốt lão mới ngồi xổm tiêu phượng loan trước giường nhắc mãi, tiểu nha đầu a tiểu nha đầu, ngươi nhưng đến nỗ lực, thật không nghĩ tới, lý thời kỳ cái này lão thất phu linh lực như vậy cao, hắn vốn tưởng rằng tiểu nha đầu tấn chức đến tử dai, đỉnh sau nên có thể ở tứ thần quốc đi ngang, tiểu nha đầu còn không có uy phong một chút đâu, liền đụng phải lý thời kỳ này chỉ lão cầu, lý thời kỳ ẩn dấu. Nhưng không ngừng một tay a thật sự là xem thường này chỉ lão cầu, cốt lão phi thường rõ ràng, phía trước giao chiến, tiêu phượng loan vẫn luôn là dựa vào cùng lẳng lặng phối hợp, mới có thể miễn cưỡng cùng Lý Thời Kỳ đánh cái ngang tay, thêm chi lẳng lặng tốc độ cực nhanh, lúc này mới có thể kêu Lý Thời Kỳ bị thương, chỉ là, tiêu phượng loan rốt cuộc là tay mới, lại lợi hại, linh lực cũng là hữu hạn, háo bất qua Lý Thời Kỳ. Nếu không có như thế, hôm nay một trận chiến này, Tiêu Phượng Loan là tuyệt đối không có khả năng trước mở miệng hỏi Lý Thời Kỳ, muốn hay không dừng tay, Tiêu Phượng Loan đang nói những lời này thời điểm, kỳ thật chính là cấp vệ tư chỉ cùng Tiêu Phượng Minh một cái tín hiệu, nàng sắc chịu đựng không nổi, sao lại thế này, Khúc Dương, Bách Vị sinh ba người một hồi tới, liền nghe được Tiêu Phượng Loan tình huống tựa hồ không tốt lắm, đương nhiên, đối với Lý Thời Kỳ tình huống, Bọn họ cũng nghe nói một chút, chỉ là y theo kế, hoặc vệ tư chỉ không có khả năng nhanh như vậy, đối thần nông bách thảo học viện cùng lý thời kỳ động thủ, êm đẹp, như thế nào liền đánh nhau rồi, hơn nữa đánh người còn không phải vệ tư chỉ, lại là tiêu phượng loan, còn có mặt mũi hỏi vì cái gì, đều là ngươi gây ra họa, tiêu phượng minh trừng mắt nhìn khúc dương liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra canh chừng, chắc hai vị dược quân quải đến đan dược phường đi. Chính là liền lý thời kỳ tính tình, người nói hắn khả năng, cam tâm nhà mình bồi dưỡng khởi hai cái dược quân phong tới đan dược phường sao, ta, khúc dương không rõ mà nhìn tiêu phượng minh, hắn vẫn luôn ở cùng tả tiền bối học tập, như thế nào liền gặp rắc rối, hơn nữa bị người chỉ trích gặp rắc rối, như vậy trải qua đối với khúc dương tới nói, chính là mới mẻ đến không được, làm khúc gia trưởng nam, từ nhỏ khúc dương liền cực kỳ tức xuất, không nghịch ngợm không gây sự. Này vẫn là hắn lần đầu như vậy bị người huấn, Trác dược quân, cùng phong dược quân sự tình, cùng tiêu thất có cái gì quan hệ, khúc dương càng thêm không rõ, hai vị dược quân đi chính mình, tiêu thất khẳng định sẽ không đi cảng A, từ từ, ngươi là nói Lý Thời Kỳ, không phải hắn, còn sẽ là ai, Lý Thời Kỳ chính là đầu óc có bệnh, hắn tựa hồ chỉ là tưởng dọa dọa Trác dược quân cùng phong dược quân, cũng không có thật sự muốn đuổi đi hai người y tứ. Vừa nghe bọn họ muốn đi đan dược phường, hắn an vị không được, tới ngăn cả, tiểu thất tính, đến điểm này, cho nên đi hỗ trợ, phong dược quân cùng Trác dược quân đi được quá nhanh, chờ tiểu thất thu được tin tức sau, tiểu thất liền chuẩn bị thời gian đều không có, Tiêu thất là bị lý thời kỳ gây thương tích, lúc này, khúc dương là nghe minh bạch, phong vô nhiên cùng Trác quân phàm phải đi, lý thời kỳ nguyên bản chỉ là tưởng lúc lắc cái giá hù dọa hù dọa hai người. Vừa nghe này tin tức, vội vàng đi ngăn cản, Tiêu Phượng Loan còn lại là đi giúp, kể từ đó, Tiêu Phượng, Loan tự nhiên là cùng Lý Thời Kỳ đối thượng, làm thần nông bách thảo nông học viện viện trưởng, vô dung hoài nghi, Lý Thời Kỳ tuyệt đối là một cái có thực lực người, Tiêu Phượng Loan mới vài tuổi, Lý Thời Kỳ lại là vài tuổi, hai người một đối thượng, đừng nói là hoàn chỉnh trở về, chỉ cần giữ được mệnh trở về, đều xem như vạn hạnh, bằng không đâu. Tiêu phượng mình âm thầm vận khí, toàn bộ long tường quốc cũng chỉ có lý thời kỳ mới dám đối tiểu thất động thủ, là ta đại ý. Ở hiểu biết chỉnh chuyện chân tướng lúc sau, Khúc Dương không thể không thừa nhận tiêu phượng loan hôm nay tai nạn, chính là hắn đưa tới, hắn nếu quải phong vô nhiên cùng trác quân phàm, nên để phòng lý thời kỳ đối này hai người xuống tay, ngăn trở hai người rời đi, quải là hắn quải, ngồi đi muốn tiêu phượng loan bối. Trong khoảng thời gian ngắn, khúc dương trong mắt tràn đầy ái náy, tiêu thất thương thế nghiêm trọng sao, còn hảo, tiểu thất trừ bỏ linh lực hư thoát ở, ngoài, cũng không lo ngại, bất quá, nói đến còn may mà lẳng lặng công lao, nếu là không có lẳng lặng, tiểu thất có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, liền thành vấn đề, vì đã kích khúc dương, chẳng sợ tiêu phượng loan đã bình an, nàng cũng không khách khí mà đem ngay lúc đó tình huống nghiêm trọng tính, dành mạch. Rõ ràng mà nói cho khúc dương, nhìn đến bạn tốt tự trách không thôi bộ dáng, tàng ngao phun ra một ngụm chọc khí, vô pháp chỉ trích tiêu phượng. Minh nói được quá phận, rốt của tiêu phượng Minh nói đều là sự thật, cho nên hắn duy ở đứng ở khúc dương bên người, vỗ vô khúc dương bả vai, lấy này tới không tiếng động mà duy trì chính mình hảo huynh đệ, an ủi hảo huynh đệ, được rồi, đừng đổ nơi này, vẫn là làm tiêu cô nương hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phong tụ xem khúc dương ánh mắt, rốt cuộc là so trước kia xa cách một ít, lão cấp tiêu phượng loan gây họa người, phong tụ nhưng không thích, là ta đại ý, chờ chỉ có ba người, khi khúc dương tự trách chỉ ý càng thêm rõ ràng, ai, bách vị sinh thở dài, đâu chỉ là khúc huynh đại ý, bọn họ tất cả đều đại ý, chỉ có tiêu thất một người nghĩ đến, lý thời kỳ không phải một cái sẽ thiện bãi cam hưu người, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay nếu không phải tiêu thất nói, chỉ sợ bọn họ chịu tội cảm sẽ càng sâu, lấy hắn đối hai vị dược quân hiểu biết, một khi rời đi thần nông bách thảo học viện, liền tuyệt đối không có khả năng lại trở về, nếu là lý thời. Kỳ bức bách nói, đến lúc đó, hai cái dược quân tất yếu cùng lý thời kỳ một tranh cao thấp, bởi vậy, hai vị dược quân không phải lý thời kỳ đối thủ, liền không ngừng là bị thương đơn giản như vậy, lý thời kỳ nhất định sẽ đau hạ sát thủ. Giết gà dọa khỉ, hiện tại chỉ là tiêu thất linh lực hư thoát, không có trở ngại, nếu là không có tiêu thất tương trợ, hiện tại bọn họ trên người liền có hai điều vô tội người thánh mạng, cái này nồi nhưng không hảo bối, nghe được bách vị sinh, nói, khúc dương càng thêm nói không ra lời, hắn rõ ràng ở tiêu thất dạy dỗ dưới, không phải trở nên thành thục đi lên sao, như thế nào lập tức, lại phạm xuẩn đâu, khúc dương thật muốn cậy ra chính mình đầu đến xem. Bên trong trang cái gì đâu, hảo, các người hai cái đều đừng lại tự trách, bị tiêu ngũ cô nương nói cập ảnh hưởng, tàng ngao dở khóc dở cười, tiêu thất chính là tiêu năm nghịch lân, chạm vào không được sờ không được, ai dám động, tiêu năm trực tiếp tạc mau, hôm nay bởi vì tiêu thất cô nương rốt cuộc là đã chịu chút thương tổn, tiêu ngũ cô nương lòng có bất bình, cô y nói chút nghiêm trọng tình huống, lấy làm khúc dương cùng bách vị sinh khó chịu. Tàng ngao đảo không phải nói, tiêu phượng minh làm như vậy có chút tàn nhẫn, quá phận, nhưng nhìn đến hảo huynh đệ như vậy khổ sở, tàng ngao đồng dạng cũng là không vui, các người hảo hảo ngẫm lại, tiêu năm cùng chúng ta giống nhau là tử dai lúc đầu đi, hôm nay tiêu thất cùng lý thời kỳ, đôi chiến, nàng còn nhung tay sao, lấy tiêu năm đối tiêu thất coi trọng, nếu là tiêu năm có thể giúp tiêu thất vội, tiêu năm có thể đứng ở một bên xem, cùng lý nhưng chứng. Tại đây chàng giá, nếu là tiêu năm đều chưa hề nhúng tay vào lời nói, chẳng sợ bọn họ những người này đều ở, chỉ sợ hiện tại kết quả cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Hai cái tử giai đỉnh cao thủ quyết đấu, thật sự không phải người bình thường có thể tới gần được, càng miễn bàn cắm một chân, mặc kệ thế. Nào, ta có trách nhiệm, khúc dương trong lòng nhiều ít thoải mái một chút, sau đó ở chính mình trên mặt dùng sức xoa bóp một chút, đem trên mặt quể hoài đều trà rớt. Mặc kệ tiêu phượng minh nói chính là đối là sai, có phải hay không cố ý, lần này sự tình hắn suy nghĩ không chu toàn lại là sự thật. Ta xem chúng ta ba cái hiện tại vẫn là, đem tả tiền bối dạy chúng ta trí thức hảo hảo tiêu hóa một phen, càng thực tế một ít, tàng ngao lắc đầu, khúc dương nhất thời tưởng không rõ. Hắn chỉ có thể cấp khúc dương tìm điểm mặt khác sự tình làm làm, miễn cho khúc dương vẫn luôn toàn ở giúp vào sừng châu, tàng ngao huynh nói đúng. Hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ chính là cường đại chính mình, chỉ có chính mình cường đại rồi, về sau vô luận người khác xử cái gì quỷ kế, chúng ta liền đều không cần lại lo lắng cùng tự trách. Lão đem sở hữu sự tình đẩy cho tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương đi làm, bách vị sinh cảm thấy rất không mặt mũi, hiện tại có cơ, hội làm chính mình trở nên càng cường đại, bách vị sinh liền không nghĩ lại bỏ lỡ. Chờ bọn họ cường đại rồi, hôm nay lý thời kỳ làm tiêu thất ăn nhiều ít khổ, ngày nào đó, bọn họ liền gấp trăm lần ngàn lần mà còn trở về, không tồi, chúng ta cùng nhau thảo luận. Tàng ngao liên tục gật đầu, tốt xấu còn có một cái lý trí, chăm huynh tuy rằng đối tiêu thất từng có tình yêu nam nữ, nhưng biểu hiện đến so khúc dương còn muốn bình tĩnh, thật là không dễ dàng, hô trở lại riêng, phủ bất quá hai cái canh giờ trong lúc hôn mê tiêu phượng loan đột nhiên từ trên giường thoáng nhảy dựng lên dựa lý thời kỳ nhưng đủ lợi hại nghĩ đến cùng lý thời kỳ đối chiến tiêu phượng loan nhịn không được vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh náo loạn nửa ngày cái gì hoàng đế tiêu bách xuyên những người này ở lý thời kỳ trước mặt tính cái dám a ai đều không có lý thời kỳ tàng đến thâm, long tường quốc hoàng đế tiêu bách xuyên thậm chí là cái kia chết thanh Ngôn tử, cái nào không phải mới có tử giai lúc đầu linh lực, phải sắt mà mãn thế giới chạy, không đem người khác để vào mắt, ngược lại là lý thời kỳ trong tay nắm tử giai đỉnh vương bài, ngược lại buồn không hé răng, xem người khác khoe khoang, quá âm hiểm, nếu không phải nàng hiện tại cũng là tử giai đỉnh, nếu không nếu là ngày đó nàng giết chết thanh ngôn tử thời điểm, đi chạm vào lý thời kỳ nói, hiện tại nàng khẳng định đã cùng cốt lão làm bạn nhi, làm sao vậy, có phải? hay không làm ác mộng, nhìn đến tiêu phượng loan tỉnh lại, cốt lão thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, con hảo tiểu nha đầu không có việc gì, không, tiêu phượng loan lắc đầu, đánh giá chính mình bốn phía hoàn cảnh, ta đây là bị mang về tới, phía trước nàng không phải ở trên đường cái sao, còn không biết xấu hổ nói đi, lý thời kỳ vừa đi, ngươi liền té xỉu, cốt lão nói liền tới khí, nếu biết lý thời kỳ khó đối phó, Ngươi như thế nào còn cùng hắn cứng đối cứng a, nếu không có lẳng lặng ở, ngươi có phải hay không tưởng cùng lão tử sánh bằng a? Cốt lão run lên chính mình không xương, nếu là Tiêu Phượng Loan bị Lý Thời Kỳ đánh chết, nếu không bao lâu, mặc kệ Tiêu Phượng Loan sinh thời có bao nhiêu xinh đẹp, sau khi chết, liền cùng cốt lão giống nhau, chỉ còn một đống xấu hề hề bạch cốt, đừng tức giận, ngoài ý muốn, lần này là ngoài ý muốn, là Lý Thời Kỳ tàng đến thật tốt quá cốt lão sinh khí, tiêu phượng loan còn cảm thấy chính mình oan, đến lợi hại, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, Lý Thời Kỳ mới là cái kia giả heo ăn thịt hổ tàn nhẫn nhân vật, ẩn giấu một tay hảo bài, chờ nàng cùng Lý Thời Kỳ giao thủ, phát hiện tình huống không thích hợp thời điểm, đã không còn kịp rồi. Lúc ấy, chẳng sợ nàng biết rõ chính mình đánh không lại Lý Thời Kỳ, nếu là đột nhiên thu tay lại, cũng chỉ có bị Lý Thời Kỳ tấu được một phần. Chứ chăm nàng cùng lý thời kỳ đồng thời thu tay lại Bằng không, nàng dừng lại Nàng liền ở vào hoàn Cảnh xấu Cho nên biết do đánh không lại Nàng cũng chỉ có chết khiêng đi xuống Vừa mới bắt đầu Nàng thể lực linh lực dư thừa Còn có thể cùng lý thời kỳ đấu trong chốc lát Kiên trì không được thời điểm Nàng không phải đã cấp tiêu năm cùng vệ tư trì phòng tín hiệu Ngay lúc đó tình huống ngươi cũng thấy rồi Là lý thời kỳ không chịu thu tay lại Lý thời kỳ linh lực như vậy cao, đối chính mình tất nhiên cực có tự tin, lúc ấy tiêu phượng loan hỏi muốn hay không dừng tay, lý thời kỳ đương nhiên không chịu, hừ, thiếu cùng lão tử tới này một bộ, Ngươi này trương cái miệng nhỏ một trương, cái gì lý đều chạy ngươi bên kia đi, phát hiện chính mình sắp bị tiêu phượng loan cấp nói động cốt lão càng thêm sinh khí, lần này không phải sinh tiêu phượng loan khí, mà là sinh chính mình khí. Dựa, chính mình lập trường như thế nào liền như vậy không kiên định, tiểu nha đầu tùy tiện nói hai câu, hắn còn cảm thấy tiểu nha đầu nói được thật đối, cốt lão đừng, tức giận, sinh khí sẽ lão, già rồi liền khó coi, khó coi liền quả không đến xóa ca, biết cốt lão là quan tâm chính mình mới có thể như vậy sinh khí, tiêu phượng loan vội vàng hướng cốt lão kỳ mềm, trừ phi lão tử không nghĩ, chỉ cần lão tử nguyện ý, cái dạng gì nam nhân lão tử bắt không được. Cốt lão phi một tiếng, mới không thừa nhận chính mình già rồi sâu khó coi, đúng đúng đúng, chỉ cần là cốt lão coi trọng nam nhân, nhất định dễ như trở bàn tay, tiêu phượng loan, ân ân, một bộ hoàn toàn nhận đồng cốt lão lời nói bộ dáng cùng biểu tình, tiểu nha đầu, ngươi lại quải lão tử, phát hiện chính mình hơi không lưu ý, lại nhập tiêu phượng loan thiết hạ bộ, cốt lão tức giận đến đều mau dậm chân, lặp lại lần nữa. Lão tử thích nữ nhân, thơm ngào ngạt, mềm như bông nữ nhân, đúng vậy đúng vậy, ngươi thích chính là nữ nhân, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, trên đời này liền không có ngươi đáp không thượng nữ nhân, tiêu phượng loan đi theo, đổi giọng, đem cốt lão mị lực tất cả đều dùng sang việc khác đến nữ nhân trên người, tính, không thèm nghe ngươi nói nữa, lại nói, lão tử thế nào cũng phải lại bị ngươi tức chết một lần, cốt lão lắc đầu. Tiểu nha đầu miệng quá lợi hại, hắn hoàn toàn trị không được nàng, cương thi thịt ở phượng khởi quốc đẻ trứng đâu, còn chưa tới, xem ra, cũng chỉ có kia khối cương thi thịt mới có thể miễn cưỡng trị chủ tiểu nha đầu, đến đến đến, nữ đại bất trung lưu, liền hướng cương thi, thịt có thể ngăn chặn tiểu nha đầu, lần sau nhìn thấy cương thi thịt, hắn đối cương thi thịt hảo một chút, tiểu nha đầu, lâu như vậy không gặp cương thi thịt. Ngươi nói hắn đang làm gì đâu, liền tính là đẻ trứng, đừng nói là hạ, tiểu kê nhi đều hẳn là ấp ra tới đi, diêm đế không ở, cốt lão chỉ có thể thế diêm đế xoát xoát tồn tại cả, chuyện này phong tụ không phải đề qua, diêm xoái ca tình huống tựa hồ rất phiền toái. hắn tu linh cùng chúng ta không giống nhau, tựa hồ có, hai lựa chọn hiện tại muốn thay đổi tuyến đường từ một lần nữa bắt đầu, hẳn là rất khó, không nhanh như vậy tới. Tiêu Phượng loan vẻ mặt phóng nhẹ nhàng, Diêm Soái ca ở Phượng Khởi Quốc Diêm phủ bế quan tu luyện, làm là chính sự, lại không phải khắp nơi hạt lắc lư, có cái gì hảo lo lắng, chờ Diêm Soái ca bế quan xong lúc sau, không cần ngươi tưởng hắn, ta tưởng hắn nhất định sẽ đến, đến lúc đó, Cốt lão tưởng thấy thế nào Diêm Soái ca, liền thấy thế nào Diêm Soái ca, thẳng, đến nhìn chán mới thôi, tiểu nha đầu Ngươi có phải hay không thật sự tưởng tức chết lão tử, cốt lão thẳng trợn trắng mắt, tiểu nha đầu lời này nói, hình như là hắn thích kia khối cương thi thịt, nhớ thương đến không được, hắn muốn gặp đến kia khối cương thi thịt, thật là oan uổng chết xương cốt, đến, từ hôm nay trở đi, hắn không ở tiểu nha đầu trước mặt nói cương thi thịt nói bậy, cũng không nói lời hay, bọn họ hai vợ chồng chuyện này, hắn cái này lão không nhúng tay còn, không được sao? Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi đã sở đến lý thời kỳ đế, bước tiếp theo, ngươi tưởng làm sao bây giờ, lời nói lại nói trở về, cương thi thịt không có tới, lý thời kỳ vấn đề lại là cần thiết muốn giải quyết. Lần này tiểu nha đầu cùng lý thời kỳ giao thủ, hắn tin tưởng, lý thời kỳ hẳn là không có lại lưu thủ, nghĩ đến lý thời kỳ bị lẳng lặng gặm xuống dưới kia hai khối mang xương cốt thịt, cốt lão một trận run run, đều thấy lý thời kỳ vô cùng đau đớn, ta trong cơ. Thể linh lực còn phải dưỡng dưỡng, bất quá bởi vì lặng lặng quan hệ, lý thời kỳ tình huống không chừng so với ta còn thảm, ta tưởng lý thời kỳ trên người thương, khẳng định so với ta khó dưỡng, cho nên chúng ta không tính ở vào hoàn cảnh xấu. Nghĩ đến lý thời kỳ trên người thương, tiêu phượng loan cao hứng mà hướng chính mình trên ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, cổ vỗ lặng lặng, cảm giác được tiêu phượng loan động tĩnh, lặng lặng giật giật đầu, ở tiêu phượng loan ngực cọ cọ, làm tiêu. Phượng loan cười nở hoa, chẳng sợ cốt lão không có trường thấu thị mắt, chính là tiêu phượng loan trước ngực phình phình tình huống, hắn là nhìn đến, nghĩ đến lẳng lặng là Diêm đế đưa cho tiêu phượng loan, thả lần đầu tiên ở nhìn thấy tiêu phượng loan, đem lẳng lặng đặt ở chỗ nào khi xú sắc mặt, cốt lão không nói nghĩa khí tặc cười, hắn thật sự rất tò mò, nếu là lần sau bị cương thi thịt thấy như vậy một màn, cương thi thịt mặt là hắc vẫn là thanh, hoặc là cùng hắn giống nhau, là bạch. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ít nhất hôm nay buổi tối sẽ không có tình huống, lão tử cho ngươi gác đêm, bảo đảm cho dù có tình huống, những người đó cũng sợ không tiến diêm phủ, hôn chi, cương thi thịt phái ở tiểu nha đầu bên người cái kia phong tụ, cũng không phải ăn chay, không, hôm nay ngươi có càng chuyện quan trọng phải làm, tiêu phượng loan đầu nhẹ lay động, sau đó, từ giới tử bên trong đem lần trước từ khúc ra mang ra tới quái thạch đầu lấy ra tới. Đặt ở chính mình đối diện vị trí, nàng tắc bản lui mà ngồi, ngươi ngồi ở này tảng đá thượng, cùng ta dùng linh lực đẩy công, tiêu phượng loan ánh mắt chỉ thị cốt lão muốn ngồi vị trí, làm cốt lão giúp chính mình luyện công, làm ta giúp ngươi, ngươi xác định, cốt lão sửng sốt một chút, liền hắn cái này tình huống, còn có thể giúp tiểu nha đầu luyện công, tiểu nha đầu xác định không có ở cùng hắn nói giỡn. Ân, ngươi không nhớ rõ, Diêm Soái Ca đã từng nói qua ta tình huống, là âm dương không điều, âm khí không đủ, dương khí quá thịnh, mang theo này tảng đá, ta cái này tình huống miễn cưỡng có chút cải thiện, muốn nói ta thực sự có điểm thuần dương thể chất nói, như vậy ngươi không thể nghi ngờ chính là thuần âm thể chất, hơn nữa ngươi cùng này tảng đá âm khí vì ta đẩy công, ta tưởng ta trong cơ thể âm dương có thể đạt tới một cái càng thêm cân bằng điểm, Điểm này, nàng đã sớm suy xét qua, phía trước, nàng còn ở tìm cái thích hợp thời cơ muốn, thử xem xem, nhưng hôm nay lý thời kỳ tình huống vừa xuất hiện, tiêu phượng loan biết, nàng không có dư thừa thời gian, cần thiết mau trong thí hạ nàng đoán rằng, nếu là thành công, như vậy này đối tăng lên nàng linh lực có cực đại trợ giúp, ít nhất lần sau lại cùng lý thời kỳ đánh thời điểm, ỉ vào lẳng lặng hỗ trợ, còn đánh đến như vậy chật vật. Nếu là thất bại, như vậy lại cùng lý thời kỳ đối thượng thời điểm, cũng chỉ có thể thỉnh phong tụ ra tay, phong tụ thực lực như thế. Nào, tiêu phượng loan không thấy quá, cũng không phải nhất rõ ràng, có thể tưởng tượng đến diêm đế đám người bất phàm lai lịch, cùng có thể ở diêm đế, bên người phong tụ tự nhiên không có khả năng là cái gì vô dụng người. Cho nên, phong tụ mới là tiêu phượng loan ở lý thời kỳ trước mặt, cất dấu cuối cùng một chương ác chủ bài, thành... Tiêu Phượng Loan đều đã nghĩ kỹ, cốt lão tự nhiên là không có chối tử lý do, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở Tiêu Phượng Loan đối diện, đem hỗn, khoái thạch hơn nữa chính mình âm hàn chi khí, không ngừng đẩy vào Tiêu Phượng Loan trong cơ thể. Tì, Tiêu Cô Nương đây là ở với ai cùng nhau vận công đâu, thế Tiêu Phượng Loan thủ phòng phong tụ nghe được trong phòng tựa hồ có động tĩnh, liền gần sát nghe xong nghe, đối với Tiêu Phượng Loan lầm bầm lầu bầu, phong tụ đã hoàn toàn thích ứng. Chỉ là chờ nàng ở môn trên giấy chọc ra một cái lỗ nhỏ, nhìn đến tiêu phượng loan động tác khi, liền có chút buồn bực, mặc kệ, mình, vương có giao đãi, trừ phi là tiêu cô nương có phân phó, bằng không nói, tiêu cô nương ở một người thời điểm, vô luận làm cái gì nói cái gì, nàng coi như chính mình cái gì cũng không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến, nhớ kỹ điểm này, phong tụ vẫy vẫy đầu, kiên trì mà ngồi ở tiêu phượng loan cửa phòng. Chờ Tiêu Phượng Loan chịu hoán lại vào phòng, tiểu thất thế nào, suốt một đêm, không ai tới quấy giày Tiêu Phượng Loan, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Phượng, Minh mới không yên tâm mà tới Tiêu Phượng Loan cửa phòng nhìn xem, nhìn đến phong tụ vẫn luôn canh giữ ở Tiêu Phượng Loan cửa phòng, tựa hồ không có rời đi quá, Tiêu Phượng Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ họ riêng chính mình không ở, bất quá họ riêng phái tới người, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Chưa làm qua cái gì chuyện ngu xuẩn, tiêu cô nương vẫn luôn ở bên trong luyện công, phong tụ khách khí mà đáp một câu, luyện một đêm, nghe được tiêu phượng loan làm cùng, chính mình giống nhau sự tình, tiêu phượng minh đôi mắt đỏ hồng, bọn họ còn quá yếu, bọn họ cần thiết trở nên cường đại, về sau cái gì lý thời kỳ, quảng thanh cung, chỉ có chính mình chân chính cường đại rồi, bọn họ mới không cần lại đem những người này sự vật để vào mắt, căn cứ cái này tâm tư... Tiêu Phượng Minh sở dĩ không nhiều tới xem Tiêu Phượng Loan, chính là ở luyện công, trừ bỏ tu linh, Tiêu Phượng Minh khác cũng sẽ không, cho nên ở sẽ phương diện càng muốn gấp bội mà. Dụng tâm, ngươi như thế nào không khuyên nhủ Tiểu Thất, làm nàng hào hảo nghỉ ngơi một chút, Tiêu Phượng Minh đau lòng mà nói, nàng tu luyện một đêm không có việc gì, rốt cuộc nàng không có bị thương, Tiểu Thất bất đồng, Tiểu Thất mới cùng lý thời kỳ huyết chiến quá, thể hư đến lợi hại. Tiểu thất hiện tại phải làm sự tình không phải tu luyện, mà là hảo hảo nghỉ ngơi, trước đem thân thể dưỡng hảo, khuyên không được, phong tụ trắng ra mà nói, chẳng sợ nàng không có khuyên, nàng cũng có thể tưởng được đến, liền tính là khuyên, cũng vô dụng, tiêu cô nương tuyệt đối không phải cái loại này chịu nghe khuyên người, tính, thiên đều sáng rồi, hẳn là sẽ không lại có tình huống khác, nơi này ta thế ngươi xem, ngươi đi giúp tiểu thất chuẩn bị chút đồ bổ ta tưởng tiểu thất nhất định đói bụng, tiêu phượng Minh rốt cuộc lo lắng lý thời kỳ, có thể hay không còn sự đánh lén này nhất chiêu, tiêu phượng loan cửa phòng không ai, nàng liền trong lòng bất an. Hảo, phong tụ gật đầu, đem chính mình vị trí giao cho tiêu phượng Minh, chính mình tắc đi thế tiêu phượng loan chuẩn bị ăn, người đã ở chỗ này, bách vị sinh ba người thức dậy cũng rất sớm, lại đây thời điểm liền nhìn đến canh giữ ở tiêu phượng loan cửa tiêu phượng Minh. Đối với điểm này, ba người một chút đều không ngoài ý muốn, các người ba cái thức dậy sớm như vậy, tiêu phượng minh nhíu nhíu mày mau, ngày hôm qua nổi nóng, nói chuyện có chút nhằm vào bách vị sinh, hôm nay tái kiến bách vị sinh, nói chuyện tự nhiên là không ngày hôm qua như vậy sạc người, ân, sớm một chút đi tả tiền bối chỗ đó, bách vị sinh gật đầu, bọn họ phải nắm chặt thời gian để cao chính mình năng lực, ngày hôm qua là lý thời kỳ ra tay. Nếu không bao lâu, thần nông bách thảo học viện cũng nên không yên ổn, các ngươi sớm như vậy nhưng thật ra không có việc gì, chính là tả tiền bối không nhất định tỉnh, có rảnh giáo các ngươi, đại gia tâm tình đều là giống nhau, tiêu, phượng minh nói chuyện hòa khi không ít, không sao, ngày hôm qua bên trái tiền bối chỗ đó nhìn đến không ít bản chép tay, có vài thứ kia, cũng đủ chúng ta trước chính mình nghiên cứu một phen, tàng ngao vặn vẹo chính mình có chút phát cương cổ. Cùng Tiêu Phượng Minh đánh xong tiếc đón lúc sau, liền cùng Khúc Dương cùng Bách Vị Sinh một khối đi rồi, bọn họ sớm như vậy, đem đồ vật đều hầm thượng phong tụ đi tới khi, vừa lúc nhìn đến Bách Vị Sinh ba người rời đi khi bóng. Giáng, ngày hôm qua sự tình, chúng ta đều đã chịu kích thích, Tiêu Phượng Minh trắng ra mà nói, bởi vì đã chịu kích thích, cảm giác được chính mình nhỏ yếu, cho nên mới muốn quyết trí tự cường, mới có thể không bị người thương tổn cùng khi dễ. Đáng thương tiểu thanh niên Phong tụ đáng tiếc không thôi Nhưng khác lại nhiều nói Lại cũng đã không có Tiêu Phượng Minh cùng Phong tụ cho rằng Tiêu Phượng Loan hẳn là thực mau liền sẽ ra tới Rốt cuộc nàng cũng đã tu luyện một Buổi tối Trên thực tế Tiêu Phượng Loan lúc này đây tu luyện thời gian Đều sắp đuổi kịp nửa khép quan thời gian Phong tụ cố ý vì Tiêu Phượng Loan chuẩn bị thức ăn chưa dùng tới Tiêu Phượng Loan căn bản là Không có suất quá phòng môn một bước Thẳng đến bách vị sinh ba người đã trở lại, tiêu phượng loan như cũ bảo trì tĩnh tọa ở trong phòng động tác, vài lần, tiêu phượng minh đều có phá cửa mà vào, lôi kéo tiêu phượng loan ăn trước vài thứ lại tu luyện xúc động, nhưng cuối cùng, toàn bộ đều bị phong tụ cấp ngăn cản xuống dưới, phong tụ rất rõ ràng, nếu là tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, thức ăn cũng không phải quan trọng nhất, hơn nữa người tu luyện nếu là ở ngay lúc này đã chịu quấy dày. Rất có khả năng sẽ đã chịu tàu hỏa nhập ma thương tổn biết có như vậy nguy hại tính, tiêu phượng minh tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại lo lắng, cũng chỉ có thể thủ tiêu phượng minh không nghĩ tới chính là, này một thủ, chính là thủ, suốt ba ngày ba đêm, tương đương là ở ngày thứ năm thời điểm, tiêu phượng loan trong phòng mới có động tĩnh, tiểu thất, ngươi không sao chứ, nhìn đến tiêu phượng loan ra tới, tiêu phượng minh khẩn trương đến không được, Vội vàng đỡ tiêu phượng loan, rất sợ tiêu phượng loan tay chân rụng rời, nhất thời không đứng được quăng ngã, không có việc gì, khá tốt, tiêu phượng loan phất khai tiêu phượng minh muốn đỡ chính mình tay, nàng lại không phải bảy, tám mươi tuổi lão bà bà, còn không cần người đỡ, tiêu cô nương, người linh lực, phong tụ lông mày vừa nhíu, như thế nào sẽ, này quá không thể tưởng tượng, tiêu cô nương xác định chỉ là bế quan ba ngày, mà không phải ba năm sau. Cảm giác được tiêu phượng loan lúc này linh lực cùng bế trước phía trước so, quả thực chính là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất, phong tụ trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng, chỉ là đứng ở tiêu phượng loan bên người, phong tụ là có thể từ tiêu phượng loan trong cơ, thể cảm giác được một cổ hồn hậu chắc nịch linh lực, như thế hồn hậu linh lực, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương trên người, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ lúc ấy. Linh lực đầy đủ độ đạt tới loại trình độ này, đều nhiều ít tuổi, phong tụ nhìn tiêu phượng loan đáy mắt chung tràn ngập khiếp sợ, chẳng lẽ, tiêu cô nương cùng minh vương giống nhau, đều là tu linh giới biến thái không thành, phải biết rằng, thượng giới linh khí so hạ giới dư, thừa nhiều, lại thế nào, cùng tiêu cô nương so sánh với, minh vương tu luyện điều kiện có thể dùng được trời ưu ái tới hình dung, tiêu cô nương cái gì đều không có, lại đạt tới loại trình độ này. Cho nên nói, tiêu cô nương so minh vương lợi hại hơn, này rốt cuộc là ai so với ai khác lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, phong tụ cũng nói không rõ, phong tụ biết đến là, nhà nàng vị này tương lai minh vương phu nhân, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, chỉ cần cấp tiêu. Phượng Loan cũng đủ trưởng thành không gian, tiêu Phượng Loan đem lấy được thành tiệu, chưa chắc liền kinh bất quá bọn họ thượng giới người, viện trưởng. Ngươi thế nào, trung nghiên thật cẩn thận mà chờ ở cửa, nhẹ giọng hỏi một câu, tiêu phượng loan bế quan ba ngày nhiều, mà bị thương mà về Lý Thời Kỳ tình huống, tự nhiên là không có khả năng so tiêu phượng loan lạc quan nhiều ít. Lý Thời Kỳ một hồi đến thần nông bách thảo học viện, liền trước dùng dược đem chính mình miệng, vết thương Lý Hảo, muốn cầm máu không khó, muốn làm miệng vết thương da tốc khép lại đồng dạng không khó, nhưng khó chính là, lặng lặng căn Lý Thời Kỳ thời điểm. Chính là đem lý thời kỳ xương cốt đều cập cắn xuống dưới, mà lý thời kỳ trên tay linh đan rượu dược bên trong, duy độc không có có thể sinh cốt loại này kỳ hiệu dược, vì thế, lý thời kỳ trên người miệng vết thương không hề đổ máu, dần dần khép lại. Nhưng là, những cái đó thiếu hụt xương cốt bộ vị, chính là đã không hoàn chỉnh, đặc biệt là nhìn chính mình lõm xuống đi một khối to tay phải, lý thời kỳ trong mắt tràn đầy hận ý, có tiêu phượng loan rơi xuống. Nghe được chu nghiên thanh âm, lý thời kỳ hít sâu một hơi, tính tính thời gian, nếu không mấy ngày, quảng thanh cung người hẳn là đến Long Tường Quốc. Hồi viện trưởng nói, tiêu phượng loan ra cửa, chu nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất công hôm nay tiêu phượng loan có động tĩnh, nếu không nói, nàng hôm nay cũng vô pháp nhi hướng. Viện trưởng giao đãi, nghĩ vậy mấy ngày, lý thời kỳ tính tình một ngày so với một ngày hư, chu niên trên mặt liền phím một tầng trắng bệnh nhan sắc. Chu Nghiên biết, lý thời kỳ canh chừng vô nhân cùng trác quân phàm, từ thần nông bách thảo học viện đuổi ra đi, chính là nàng không nghĩ tới chính là, hai vị này dược quân quay người lại, thế nhưng chuyển đầu đang dược phường, thần nông bách thảo học viện chỗ chống dược quân chi vị còn không có người bổ khuyết, mà đang dược. Phường rồi lại sắp nhiều hai vị dược quân, này một đi một về tạo thành tranh lệch, chính là không nhỏ, ra cửa, nghe được tiêu phượng loan có động tĩnh. Lý thời ký ngữ khí bên trong lộ ra một cổ âm lãnh cảm, có biết nàng hiện tại cụ thể tình huống, lần trước một trận chiến, hắn thương thành như vậy, chẳng sợ tiêu phượng loan mặt ngoài cũng không mặt khác vết thương, nhưng là tiêu phượng loan tình huống nhất định so với hắn hảo không bao nhiêu, nếu không có như thế, liền, tiêu phượng loan kia đê tiện tính cách, tất nhiên sẽ sân hắn bệnh, muốn hắn mạnh, phía trước mấy ngày tình huống, đệ tử không biết, tình huống hiện tại là... Tiêu phượng loan tựa hổ cũng không lo ngại, thả sinh long hoạt hồ. Chu nhiên nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói đến mặt sau, đều không nghĩ mở miệng, lý thời kỳ dương bốn ngày nhiều thương, mỗi ngày tỉnh lại đệ nhất kiện muốn hỏi sự tình chính là tiêu phượng loan tình huống, phía trước tiêu phượng loan vẫn luôn, đang bê quan, Chu nhiên nửa điểm tin tức đều hỏi thăm không ra, mỗi khi như thế, lý thời kỳ đối Chu nhiên thái độ liền sẽ cực kỳ ác liệt còn sẽ đem sở hữu tức giận đều phát tiết đến trung nhiên trên người. Từ khi trung nhiên trở thành thần nông bách thảo học viện đệ từ lúc sau, vô luận là trước đó, vẫn là sau đó, nàng chưa từng có ai quá như vậy nhiều tấu, trước kia ở tiêu phượng loan trước mặt, trung nhiên gặp được tình huống, chỉ là mất mặt mà thôi, chính là tình huống hiện. Tại là, lý thời kỳ bắt đầu lăn lộn trung nhiên, làm nhục trung nhiên thân thể, trung nhiên như thế nào có thể không sợ hãi, sinh long hoạt hồ, không có khả năng, ngươi thật sự hỏi thăm rõ ràng. lý thời kỳ con ngươi nhíu lại, ngư khí lập tức trầm xuống dưới, nhìn chính mình đang ở trường thịt, cũng không có hảo hoàn toàn miệng vết thương. lý thời kỳ mặt thắc đến lợi hại, kia tối tăm bộ dáng, phảng phất là có thể nhỏ giọt trên đời nhất đặc sệt âm lãnh hoàng tuyển thủy tới giống. nhau, hồi viện trưởng nói, thật sự hỏi thăm rõ ràng, ít nhất hiện tại tiêu phượng loan hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không lo ngại. Chu Nghiên sợ tới mức mặt một trận trắng bệnh, cổ co rụt lại, cả người biểu hiện ra một loại chim cút trạng thái, thanh âm càng là co rúm lại không thôi, làm càn, ngươi dám đối ta nói dối, lý thời kỳ tay áo vung, đứng ở cửa Chu Nghiên giống như là vừa lúc nghênh trụ gió to diều giống nhau, thân mình bỗng nhiên bị cao cao vứt khởi, sau đó, thật mạnh rơi trên mặt đất, đã không phải lần đầu tiên chịu loại này tội Chu Nghiên, trong khoảng thời gian ngắn có chút chịu đựng không nổi. Cổ họng một ngọt, trực tiếp phun ra một búng máu, nếu có lựa chọn nói, nàng thật sự không nghĩ lại mỗi ngày hướng viện trưởng báo cáo tiêu phượng loan hành tung, tiêu phượng loan khó đối phó, hiện tại viện trưởng càng là trở nên âm trầm không chừng, hỉ nộ thường biến, đệ tử không dám, trung nhiên lau một phen chính mình khóe miệng, huyết, lập tức liền quỳ trên mặt đất, không dám có chút né tránh, đi đem vệ mưu cho ta gọi tới. Lý thời kỳ cắn răng, tiêu phượng loan ỷ vào có một con quái con thỏ hỗ trợ, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay, hắn hiện tại trên người thương, chỉ là dưỡng hảo bốn, năm thành, dựa vào cái gì tiêu phượng loan liền toàn hảo, không có khả năng, nhất định là trung nhiên mắt mù, nhìn lầm rồi, hảo, trung nhiên ánh mắt sáng lên, không nói hai lời ứng hạ, hơi quỳ xuống, sân khấu, sau đó đem lý thời kỳ nói. Từ đầu chí cuối mà truyền cho vệ mưu, này vốn là không phải người làm sống, hiện tại viện trưởng làm vệ mưu tiếp nhận, thật sự là kêu nàng giải thoát rồi. Ngu xuẩn, nhìn đến trung yên trong mắt vui sướng, vệ mưu lạnh lùng cười, rõ ràng có tốt như vậy cơ hội, lại là bạch bạch bỏ qua, còn không phải là hống một cái phạm vào xuẩn tao lão nhân sao, yêu cầu mọi chuyện đều thật sự, đem lời nói hướng bạch nói, đều nói già trẻ già trẻ, càng già. Càng tiểu, có đôi khi vì chính mình vị trí, rất nhiều chuyện không nhất định một hai phải giảng nói thật, có thể dùng hống, trung nhiên phạm xuẩn, đối với vệ mưu tới nói, thật sự là một cái rất tốt hướng lên trên bò cơ hội, đã sớm đoán, được lý thời kỳ sẽ cho chính mình bố trí một cái cái dạng gì nhiệm vụ, cho nên nghe được lý thời kỳ nói lúc sau, vệ mưu không nói hai lời, trực tiện ứng hạ, thay thế trung nhiên nhìn trầm trầm diêm phủ, nhìn trầm trầm tiêu phượng loan. Cũng là, từ ngày này khởi, Lý Thời Kỳ bắt đầu nhận được tiêu phượng loan thương thế pha trọng, bất qua tiêu phượng loan tựa hồ ở kiên kỵ cái gì, cho nên cố ý hư trương thanh thế, làm bộ chính mình không có việc gì, chỉ ở diêm phủ trong viện lắc lư, cũng không ra đại môn nửa bước. Làm được thực hào, nghe được vệ mưu cấp chính mình mang về tin tức, Lý Thời Kỳ vừa lòng mà cười cười, hắn liền nói. Tiêu phượng loan thương thế nhất định sẽ so với hắn trọng, hắn cũng chưa hảo, tiêu, phượng loan sao có thể sẽ hảo, tiêu phượng loan tiện nhân này, thật sự là giả hoạt, biết hắn sẽ phái người đi giám thị, liền dở cho bị bợ, diễn như vậy một vở diễn, sinh sôi đã lửa gạt chung nhiên đôi mắt, mất công hắn cũng không có tin tưởng chung nhiên nói, nếu không nói, coi như thật bị tiêu phượng loan cấp lửa qua đi, làm tiêu phượng loan gian kế thực hiện được, nữ nhân chính là nữ nhân mặc kệ chu nghiên gia tâm lại đại nàng cũng chỉ là một cái tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân mà thôi làm việc không kịp vệ miu cẩn thận nghiêm túc chứ tiêu phượng loan nói còn kém điểm khi đến hắn thật là vô dụng lý thời kỳ đối vệ miu rất là vừa lòng cho nên đối vệ miu có trọng thưởng lấy trương hiển chính mình thưởng phạt phân minh bất quá ngắn ngủn một ngày quang cảnh lý thời kỳ một mở miệng vệ miu thân phận trực tiếp bị hắn nhắc tới cùng chu nghiên không sai biệt lắm độ cao Cảnh này khiến Chung Nghiên sắc mặt tương đương khó coi, "Vệ sư huynh, người ngồi." Vệ Mưu thân phận một cao, hắn bên người có rất nhiều a du nịnh hót tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội nhóm, "Ân." Vệ Mưu nâng cầm, khinh miệt mà nhìn ngu xuẩn trắng ra Chung Nghiên liếc mắt một cái, sau đó liền làm lơ Chung Nghiên, ngồi nguyên bản chỉ thuộc về Chung Nghiên vị trí, mà vị trí này nguyên bản cũng không phải trung Nghiên, chính là vách vị sinh, này cũng liền đại biểu cho ở chúng đệ tử trong lòng Ai có thể ngồi vị trí này, ai là có thể đại biểu Bách vị sinh? Chờ, thành thần nông Bách thảo học viện mới nhậm chức đại sư huynh, tương lai người thừa kế, Chu Sư tỷ, những người này cũng quá kiêu ngạo, chung nguyên người ủng hộ thấy như vậy một màn, tức giận đến mặt đều thanh, trước kia những người này ai không nịnh bợ Chu Sư tỷ, tưởng cấp Chu Sư tỷ lưu cái ấn tượng tốt, hiện tại đâu, một đám liền cùng đầu tường thảo dường như, vệ mưu cũng không đến viện trưởng trọng dụng bao lâu. Bất quá là ngắn ngủn một ngày thời gian, liền như thế làm. Can, quả thực chính là không đem Chu sư tỷ để vào mắt, theo bọn họ đi thôi, người như vậy, không cần cung thế, lưu tại bên người chỉ là chói buộc. Chu Nghiên bỏ qua chính mình trong lòng từng trận khó chịu cảm giác, giả bộ một bộ hoàn toàn không thèm để ý biểu tình, nhìn những cái đó bỏ chính mình mà đi, sôi nổi nịnh bợ ở vệ mưu bên người tiểu sư đệ nhóm, Chu Nghiên không thoải mái mà nhắm mắt lại. Ngày đó, bách vị sinh rời đi thần nông bách thảo học viện, ngày đó đã từng, đều là chỉ vây quanh ở bách vị sinh bên người tiểu sư đệ nhóm, không chút gió dự vây quanh ở chính mình bên người, chẳng qua, hôm nay là vây quanh ở vệ mưu bên người thôi, nghĩ đến chính mình bên người lạnh nhạt, lại liên tưởng đến bách vị sinh tình huống, không biết như thế nào, trung nhiên trong óc bên trong thế nhưng hiện ra, báo ưng hai chữ, ngày đó nàng cười nhạo bách vị sinh không được ưa chuộng, Hôm nay, bách vị sinh đã từng hưởng qua phản bội, nàng cũng giống nhau, không rơi xuống, duy nhất bất đồng chính là, lúc ấy bách vị sinh đã rời đi, này đó các sư đệ đối hắn phản bội, kỳ thật bách vị sinh có thể nghĩ đến, lại là nhìn không tới, mà nàng đâu, chẳng những đã sớm nghĩ tới, hiện tại còn muốn tận mắt nhìn thấy đến, như vậy so sánh với, nàng so ngày đó bách vị sinh càng thêm thảm thượng ba phần, Chu sư tỉ. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tổng không thể làm vệ mưu vẫn luôn như vậy đắc ý đi xuống đi, ta chính là không quen nhìn, những người này sắc mặt, quá khó coi, đừng nói nữa, ta phải về phòng hảo hảo ngẫm lại, suy nghĩ một chút, ta bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào, chung nghiến hít sâu một hơi, đem trong lòng khó chịu áp xuống đi, cũng làm chính mình bình tĩnh lại, không bị bên người người theo như lời nói cập ảnh hưởng đến. Viện trưởng sở dĩ sẽ bị thương, tất là đi cản phong dược quân cùng trác dược quân, cuối cùng hai vị dược quân chẳng những không có cùng viện trưởng trở về, viện trưởng ngược lại mang theo một thân thương trở về, hơn nữa viện trưởng một hồi tới chữa thương, lại hỏi tiêu phượng loan tình huống, chu nghiên tỏ vẻ, nàng có lý do hoài nghi cùng tin tưởng, cái này bị thương lý thời kỳ người chính là tiêu phượng loan, muốn thật là nói như vậy, như vậy nàng kế tiếp sở hữu kế hoạch, phải biến biến đổi. Úc, nhìn đến Trung Nghiên sắc mặt không tốt lắm, bên người tiểu sư đệ rốt cuộc không dám lại tiếp tục soát tồn tại cảm, chỉ có thành thật mà trốn đến một bên đi, chỉ là chờ Trung Nghiên đi xa lúc sau, người nọ mới đối với Trung Nghiên bóng dáng phi một tiếng, "Thứ gì, thật đúng là đương chính mình là thần nông bách thảo nông học viện đại sư tỷ, tương lai người thừa kế, nếu không phải tệ không đến vệ sư huynh bên người đi." Lão tử mới sẽ không cam nguyện lưu tại ngươi cái này xú đàn bà nhi bên người đâu, người này tiếp tục phủng trung nhiên, đơn giản là ở đánh cuộc, đánh cuộc trung nhiên như cu có thắng được hi Vọng, chính là hôm nay trung nhiên có chút lãnh đạm phản ứng, làm người này trong lòng thực không thoải mái, hắn bắt đầu hối hận chính mình không nên tiếp tục lưu tại trung nhiên bên người, chẳng sợ hắn biết gió vệ mưu bên người vị trí đã không hảo tễ. Hắn cũng nên lại nỗ lực một phen, không biết người khác ý nghĩ trong lòng, chu nhiên lại là hiểu biết chính mình ý nghĩ trong lòng, phong vô nhiên cùng trác quân phàm rời đi, cùng với bỏ không hai cái dược quân vị trí, thẳng đến. Hôm nay còn không có thượng thay thế bổ sung, đối mặt cái này tình huống, trung nhiên tâm đã sớm tựa trong gió diệp giống nhau, lắc lư không chừng, lý thời kỳ bị thương mà về sự thật, càng là làm trung nhiên bị không nhỏ đả kích, thêm chí lúc sau mấy ngày. Lý thời kỳ lòng có không vui, liền lấy chu nghiên hết giận, làm thiên chi kiêu nữ chu nghiên đã sớm đã tới nhẫn nại đỉnh điểm, nhịn không nổi nữa, vệ mưu xuất hiện, càng là buộc chu nghiên không thể không làm ra bên quyết. Định tới, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, chu nghiên liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra đi, cũng không cho bất luận kẻ nào vào phòng môn, chỉ tỏ vẻ nàng muốn một người lặng lặng, bất luận kẻ nào đều không nợ đánh nhiễu. Thần nông bách thảo học viện người đều đương trung nhiên là, bởi vì vệ mưu quan hệ mà đã chịu kích thích, không muốn đối mặt hiện thực, cho nên trốn đi, bởi vậy, đại gia thấy nhiều không trách, nửa điểm cũng không có hoài nghi trung nhiên, ngay cả lý thời. Kỳ cái này viện trưởng cũng thế, lý thời kỳ chỉ là ngại trung nhiên làm việc năng lực không kịp vệ mưu, vì cái gì vệ mưu có thể nhìn thấu cục, trung nhiên lại làm không được, trung nhiên thật là nên hảo hảo hổ thẹn một phen, tỉnh lại tỉnh lại. Lý thời kỳ đều không có nửa điểm quan tâm trung nhiên hành động, mặt khác đã sơm thói quen đòn gió, mà bãi người càng là không có khả năng ở ngay lúc này hướng trung nhiên trước mặt thấu, mà là vệ sư huynh, vệ sư huynh mà kêu vệ mưu, vì thế, ở không một người phát hiện tình huống dưới, đang là nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, vốn dĩ không hề động tĩnh trung nhiên trong phòng xuất hiện một cái hắc y người bịt mặt, người này dáng người nhỏ xinh, đặc biệt là lồi lóm đường cong. Vừa thấy chính là cái nữ tử, nàng từ trung nhiên trong phòng ra tới lúc sau, đem cửa phòng dấu thượng, né qua thần nông bách thảo học viện mọi người tai mắt, quen cửa quen nẻo mà bằng gần thả an toàn nhất lộ tuyến, lấy ra thần nông, chăm hoa học viện, mới nhảy ra thần nông bách thảo học viện tường cao, hắc y nữ tử do dự một chút, lập loè ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hai cái phương hướng, tựa hồ lấy không được quyết định giống nhau, trung nhiên hít sâu một hơi. Phía đông phương hướng có vệ tư chỉ nàng cái này khuynh mộ đã lâu dược công tử, mà bên kia còn lại là bách vị sinh cái này đã từng đại sư huynh chỗ ở, hiện tại nàng nên đi tìm vệ công tử, hay là nên đi tìm bách vị sinh cứu trợ, chẳng sợ trong lòng, chu, nghiên càng nguyện ý tìm vệ tư chỉ hỗ trợ, nhưng nghĩ đến cho tới nay, vệ tư chỉ đối chính mình hở hứng, trung nghiên thật sự là không có cái kia tin tưởng nói động vệ tư chỉ, khẽ cắn môi. Chu Nhiên một buồn đầu liền hướng diêm phủ phương hướng phóng đi, đâu tới đâu đi, ở gặp được phiền toái cùng thời điểm khó khăn, nàng có thể xin giúp đỡ đối tượng, thế nhưng như cũ chỉ có bách vị sinh cái này đại sư huynh một người, nghĩ đến này tình huống, Chu Nhiên trong lòng liền đặc. Biệt khó chịu, không biết là hối hận trước kia đối bách vị sinh nhẹ đại thái độ, vẫn là không cam lòng lại phải đối bách vị sinh cúi đầu, cầu bách vị sinh cấp chính mình một con đường sống, từ đâu ra ám yêu a cầu. Cũng dám hướng nơi đây sấm, không muốn sống nữa, phanh một tiếng, diêm phủ xuất hiện một nữ nhân thanh âm, nữ nhân này không phải người khác, đúng là phong tụ, phong tụ đem cái kia một lòng hướng riêng trong phủ toàn, tiểu lão thử quăng ra ngoài lúc sau, vỗ vỗ, tay, phảng phất trên tay dính cái gì dơ đồ vật dường như, nhìn quỳ dạp trên mặt đất không động đậy, tiểu lão thử, ở lý thời kỳ chỗ đó đã ăn không ít đau khổ. Trên người thương cũng không có toàn tốt Trung Nhiên bị phong tụ như vậy một tá, hai mắt một hoa, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, chính là nàng trong lòng khiếp sợ lại là sinh sôi đem Trung Nhiên tử nửa hôn bên trong, lại cấp bừng tỉnh. Trung Nhiên phi thường rõ ràng thực lực của chính mình, chẳng sợ nàng bị lý thời, kỳ gây thương tích, chính là một người nếu tưởng dễ dàng như vậy đã thương nàng, lại còn có làm nàng không hề phòng bị, như vậy thực lực của đối phương muốn nhiều khủng bố a. Ít nhất, người này thực lực không dưới lý thời kỳ, tưởng tượng đến có được như vậy thực lực người, bất quá là tiêu phượng loan bên người một cái tiểu nha hoàn, trung nhiên trong lòng lại là bỗng nhiên run lên, lúc này có chút bình tĩnh trung nhiên phát hiện, chính mình lần nữa cùng tiêu phượng loan là, địch, thật sự là không sợ chết, nàng liền địch nhân thực lực đều còn không có hiểu biết rõ ràng, liền đem đối phương đối đắc tội đã chết. Nghĩ đến đây, trung nhiên trong lòng cứng lại, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, đừng giả chết a, ta còn không có hạ tử thủ đâu, đương nhiên, ngươi muốn thật muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi, nhìn đến hắc y nhân vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất bất động, phong tụ nhướng mày liền cái này tình huống, cái này hắc y nhân không phải là, tưởng chơi một chút ăn vạ nhi đi, làm tặc từ xâm nhập diêm phủ, đừng nói là đánh một trường. Nàng đem đối phương giết chết, đối phương cũng chỉ có thể nhận mạnh, ăn vạ ở ngay lúc này là chạm vào không đứng dậy, nàng đem đối phương chôn, cũng chưa người biết, không phải, nghe xong phong tụ ngữ khí bên trong ngầm có ý sát ý, chu nhân vội vàng ra tiếng, ta là tới tìm đại sư huynh, chúng ta trong phủ không một người kêu đại sư huynh, phong tụ ánh mắt chợt lóe, thanh âm, này có điểm tiểu thục a, như thế nào liền không dứt đâu, thế nhưng còn muốn tìm đại sư huynh. Ta tìm bách vị sinh, chu nhiên không dám có chút, phong tụ không hài lòng đại sư huynh cách gọi, chu nhân vội vàng kêu bách vị sinh tên. Người một cái cô nương ra, hơn phân nửa đêm tìm nam nhân, có bệnh đi. Các người thần nông bách thảo học viện có được nhiều nhất còn không phải là dược sao, nếu là có bệnh, ở nhà mình trong nhà chị chị phải, đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Được không, phong tụ trợn trắng mắt. Nàng vừa dối như vậy nói, chính là không nghĩ lại truyền cái này lời nói, thật đương nàng ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì à, cả ngày cho bọn hắn làm truyền lời ống, gan cho thật đại, ta thật sự có việc tìm bách vị sinh, chuyện rất trọng yếu, cùng hắn có quan hệ, có liên quan tới ta, cùng tiêu phượng loan cũng có quan hệ, chu nghiên nóng nảy, nàng đêm nay cần thiết nhìn thấy bách vị sinh, phong cô nương ngươi yên tâm, lần này cùng, trước kia đều không giống nhau. Thật sự không giống nhau, nàng không phải tới uy hiếp bách vị sinh, hoặc là lừa bách vị sinh trở lại thần nông bách thảo học viện, giúp đỡ lý thời kỳ xử kế, nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu chính mình mạnh, nàng cảm giác được, thần nông bách thảo học viện tình hình không tốt, chỉ sợ là muốn giữ không nổi, tìm tiêu cô nương, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng, phong tụ lắc đầu, nàng một chút đều không nghĩ giúp cái này trung nhiên tiện thể nhắn, nàng. Chỉ nghĩ đem chung nghiên Quang ra ngoài, ném đến rất xa, cuối cùng là vĩnh viên đều đừng tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Phong Cố nương cầu xin ngươi, liền một lần, liền lúc này đây, chung nghiên thẳng tắp mà quỷ hối phong tụ trước mặt, ngữ khí bên trong tràn ngập cầu xin. Trước kia, đừng nói là phong tụ như vậy một cái tiêu phượng loan bên người tiểu nha hoàng, liền tính là đối mặt tiêu phượng loan bản nhân, chung nghiên là tuyệt đối sẽ không quỷ, càng sẽ không mở miệng. Dùng cái cầu, tự, nhưng hiện tại nàng cùng đường, trừ bỏ tới tìm bách vị sinh hỗ trợ, nàng đã không thể tưởng được cái thứ hai biện pháp, phong cô nương, lần này, ta thật sự không phải tới hại người, ta biết ta đắc tội tiêu phượng loan, tiêu phượng loan sẽ không muốn gặp đến ta, cho nên ta tới tìm bách vị sinh, ta có thể đem lý thời kỳ kế hoạch nói cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi sự thành lúc sau, có thể phóng ta một con đường sống, làm ta gia nhập đan dược phường. Phong tụ ánh mắt chợt lóe, cái này trung nhiên tới thật sự, phong cô nương, cầu ngươi, phong tụ không nói chuyện, nhưng ít ra không có lại đuổi chính mình, cái này làm cho trung nhiên trong lòng bốc cháy lên một mặt hy vọng, chỉ cần còn có đinh điểm hy vọng, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nàng vốn chính là phượng khởi người trong nước, có thể trở lại phượng khởi thêm, trở thành đan dược phường đệ tử, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, đến nỗi chuyện khác, trung nhiên tỏ. Về, nàng có thể giữ được tánh mạng, không có tự hủy tiền đồ đã là không dễ dàng, bên sự tình, nàng không hề suy nghĩ, được rồi, đi theo ta, biết lý thời kỳ là tiêu phượng loan phải đối phó người, phong tụ khó được đối trung nhiên dơ cao đánh khẽ, phóng trung nhiên tiến vào diêm phủ, nửa đêm, phong tụ cũng không cùng bách vị sinh khách khí, không đánh một tiếng tiếp đón, trực tiếp mang theo trung nhiên, đẩy ra bách vị sinh cửa phòng liền đi vào. Nguyên bản bình yên đi vào giấc, ngủ bách vị sinh đang nghe đến cửa phòng mở lúc sau, cả kinh lập tức từ trên giường nhảy đánh lên, sau đó công hương cái kia cộng ánh trăng người, ai, chẳng lẽ là lý thời kỳ phái tới sát thủ, ta, phong tụ cũng trở về bách vị sinh một cái ngắn gọn tự, nghe ra là phong tụ thanh âm, bách vị sinh vội vàng thu hồi công kích, thiếu chút nữa không quăng ngã cài té ngã, như thế nào sẽ là phong tụ cố nương đâu. Mất công vừa rồi kia nhất chiêu hắn không có đánh ra đi, nếu không, không phải hắn canh chừng tay áo cô nương cấp đánh chết, mà là phong tụ cô nương trong cơ thể linh lực đem hắn bắn ngược đã chết. Phong tụ cô nương, đều đã trễ thế này, ngươi tới có chuyện gì sao, nghĩ đến chính mình trên người còn ăn mặc áo đơn, bách vị sinh có chút thẹn thùng mà vội vàng đem áo ngoài xả tới khoác ở trên người, không phải ta muốn tìm ngươi, là nàng, phong tụ trực tiếp ngồi xuống. Sau đó lộ ra theo sau lưng mình Chu Nghiên, bởi vì Chu Nghiên trên người ăn, mặc hắc y phục, mặc cũng là tre, cho nên bách vị sinh cũng không có nhận ra Chu Nghiên. phong tụ cô nương, nàng là ai, êm đẹp, phong tụ cô nương như thế nào mang theo cái hắc y nhân tới hắn trong phòng, đại sư Huynh, là ta. Chu Nghiên quính lên, vội vàng cho thấy thân phận, như thế nào lại là người, Chu Nghiên một mở miệng, bách vị sinh lông mày liền ninh lên. Gần nhất một tháng, hắn nghe nhiều nhất một câu chính là câu này, Đại sư Huynh, Đại sư Huynh, lần này ta có, chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi, ta không phải tới kêu ngươi trở lại thần nông bách thảo học viện, hoặc là một lần nữa bài lý thời kỳ môn hạ, nghĩ đến chính mình phía trước cách làm, chu nghiên vẻ mặt xấu hổ, càng minh bạch, bách vị sinh vì cái gì vừa nghe đến chính mình thanh âm, bài xích trị ý liền như vậy rõ ràng, úp, như vậy khó được. Ngươi thế nhưng kêu lý thời kỳ tên Nghe thấy cái này xưng hô Bách vị sinh nhưng thật ra đối Chu nhiên nói có một phân tin Tưởng Lấy là Chu nhiên không tưởng phản lý thời kỳ Là trăm triệu không dám gọi lý thời kỳ tên Chu nhiên không cái này lá gan Nói đi Ngươi lúc này tới mục đích Ta tới chỗ này mục đích chỉ có một Chính là tưởng cầu ngươi cho ta một con đường sống Thật vất vả bách vị sinh có thể tĩnh hạ tâm tới nghe chính mình nói chuyện Chu Nguyên biết, đây là chính mình lần đầu tiên cơ hội, chỉ sợ cũng là chính mình cuối cùng một lần cơ hội, nếu là mất đi lần này cơ hội, thần, nông bách thảo học viện bại, nàng cũng nhất định sẽ đi theo chết, nếu không nói, nàng liền còn có thể thế chính mình tìm một cái đường ra, nói đến nghe một chút, biết động tiểu não gân, tổng so trước kia gàn bướng hổ đổ hảo, bách vị sinh còn nhớ rõ, mấy ngày trước, bởi vì lý thời kỳ quan hệ, Tiêu Phượng Loan chính là ăn đại đau khổ, hiện giờ, Lý Thời Kỳ vẫn luôn trọng dụng chung nghiên lại là phản bội Lý Thời Kỳ, mà đầu nhập vào chính mình, nhìn đến cái này tình huống, bách. Vị sinh thấy thế nào như thế nào cảm thấy châm trọng, càng cảm thấy đến Tiêu Phượng Loan có thể ra một ngụm ác khí, ký thật ở từ Phượng khởi quốc hồi Long Tưởng Quốc trên đường, Lý Thời Kỳ cũng đã phái người hướng Quảng Thanh cung truyền tin. Ly thời kỳ là muốn mượn Quảng Thanh cung tay, giết chết tiêu Phượng Loan, diệt trừ cái này tai họa ngầm, sau đó mượn sức vệ tư trì, đem vệ tư trì bồi dưỡng thành thần nông Bách Thảo học viện mới nhậm chức Đại sư Huynh. Nói đến mặt sau, Chu Nhiên Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí ánh mắt lập lòe không dám nhìn bách vị sinh, rốt cuộc vệ tư trì sắp sửa bước lên vị trí, nguyên bản chính là thuộc về bách vị sinh, làm cho cái kia vị trí trước chủ nhân mặt. Nói vị trí này sắp thuộc về một người khác, Chu Nhiên nói như thế nào như thế nào cảm thấy cổ quái, úc, bách vị sinh ánh mắt chợt lóe. cái này Chu Nhiên tới quy phục thế nhưng là nghiêm túc. Ngay từ đầu, bách vị sinh còn tưởng rằng là lý thời kỳ cùng, Chu Nhiên lại nghĩ tới tân mưu kế, cho nên Chu Nhiên mới có thể đưa tới cửa tới, hắn bất quá làm mượn cơ hội muốn hiểu biết một chút đại khái tình huống, lúc này mới nghe Chu Nhiên nói một câu. Nơi nào nghĩ đến, chung nhiên một mở miệng, liền nói cho hắn như vậy một tin tức, về tin tức này thật giả tính, bách vị sinh tự nhiên phi thường rõ ràng, ngươi, ngươi một chút đều không kinh ngạc, nhìn chầm chầm bách vị sinh mặt xem, chung nhiên kinh ngạc không thôi phát hiện, bách, vị sinh đang nghe đến chính mình lời nói sau, trên mặt không có một chút ngoài ý muốn biểu tình, ngay cả kia một cái nhàn nhạt úc tự, chung nhiên nghe trong đó y tứ. Tựa hổ cũng không phải hướng về phía nàng theo như lời nói nội dung đi, mà là hướng về phía nàng người này tới đã sớm biết đến tin tức, có cái gì hảo kinh ngạc, bách vị sinh đổ một ly trà, sau đó âm thầm cùng phong tụ trao đổi một ánh mắt, nghe được trung nhiên nói, ngay cả phong tụ cũng âm thầm chọn một lông, mày, rất là tò mò, trung nhiên như thế nào đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, thật là không thể tưởng tượng, ngươi, ngươi, các ngươi đã sớm biết. Này, chuyện này không có khả năng, chu nghiên kêu sợ hãi, chuyện này, lý thời kỳ cùng nàng tiến hành đến rõ ràng thực bí mật, ngay cả nàng cũng là xong việc mấy ngày biết đến, bách vị sinh sao có thể biết, như vậy, tiêu phượng loan nàng có biết hay không, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ngươi cho rằng ta là làm sao mà biết, được, bách vị sinh miệng một nhất, ngư khí bên trong tràn đầy trào phúng chi ý, tiêu. Tiêu Phượng Loan xó ngươi sớm hơn biết, Lý Thời Kỳ hướng Quảng Thanh cung truyền tin, muốn lấy nàng thánh mạng, nghe thấy cái này tin tức, trung nhiên hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa không tưởng ngất xỉu đi, đáng sợ, thật là đáng sợ, trên đời như thế nào sẽ có Tiêu Phượng Loan loại này đáng sợ nữ nhân, Tiêu Phượng Loan rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, nếu Lý Thời Kỳ không đem chuyện này, nói cho nàng, nàng là tuyệt đối không có khả năng biết Lý Thời Kỳ tính toán. Có thể nói, về làm quảng thanh cung tới thu thập tiêu phượng loan sự tình, hẳn là chỉ có nàng cùng lý thời kỳ hai người biết mới là, nàng vốn tưởng rằng, chính mình trên tay nắm có cái này đại bí mật, có thể bán tiêu phượng loan một cái đại nhân tình, thảo cái hảo, vì chính mình bác một cái đường lui, ai biết, chính mình tin tức thế nhưng chính là cái mã hậu pháo, tiêu phượng loan đã sớm biết, chu, nghiên không thể không hoài nghi. Tiêu Phượng Loan biết đến sẽ không so với chính mình sớm hơn đi, muốn thật là như vậy, Tiêu Phượng Loan vẫn là người sao, như thế nào này phó biểu tình, liền cùng thấy quỷ dường như, sợ hãi, bách vị sinh giải đọc ra trung nghiên đối Tiêu Phượng Loan sợ hãi, nhìn đến trung nhân cái này biểu tình, bách vị sinh vừa lòng cực kỳ, ai có thể tưởng được đến, Tiêu Thật đã sớm ở Quảng Thanh Cung trong vòng an bài hảo nhãn tuyến, hơn nữa cái này nhãn, tuyến vẫn là quảng thanh cung tam ngôn tử chi nhất, người khác càng là sợ không gió tiêu thất đế, tiêu thất đủ loại tình huống liền có vẻ càng là thần bí. Má mọi người đối chính mình không biết sự vật, luôn là có một cổ không hiểu sợ hãi, sợ hãi đến không dám đi đối mặt, nghĩ đến trung nghiên phía trước sự thủ đoạn nhỏ, chẳng sợ không ảnh hưởng toàn cục, cũng không gây thương tổn tiêu phượng loan một cây tóc, nhưng thấy nhiều, luôn là phiền lòng, hiện tại trung nhiên biết sợ, bởi, Vậy, về sau ở tiêu phượng loan trước mặt, trung nghiên tự nhiên là không dám lại chơi trước kia thủ đoạn nhỏ, bách vị sinh muốn không nhiều lắm, có thể làm trung nghiên học ngoan một chút, cũng là đủ rồi, ta, trung nghiên sắc mặt trắng bệch, trên trán càng là xuất hiện mật mật mồ hôi lạnh, không tồi, nàng sợ, nàng càng hối hận, nàng hối đến ruột điều thanh, sớm biết rằng tiêu phượng loan là lợi hại như vậy quái thai, sớm tại hơn một năm trước, nàng lần đầu tiên thấy tiêu phượng. Loan thời điểm, làm sao dám khó xử tiêu phượng Loan, càng không dám đối tiêu phượng Loan nói một chữ nửa câu không dễ nghe lời nói, chính là, nói ra đi nói tựa như bát đi ra ngoài thủy, nghĩ đến chính mình chính là đã làm không ít đắc tội tiêu phượng Loan sự tình, chu nghiên sợ tới mức thân mình nhịn không được run lên, hàm răng càng là phát ra chi chi chi, đánh nhau thanh âm, đại sư huynh, dĩ vãng người đối chúng ta này đó sư đệ, sư muội tốt nhất, trước kia ta không hiểu chuyện làm thương ngươi tâm sự chính là lúc này đây ngươi nhất định phải cứu ta hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta đại sư huynh cầu ngươi trung nghiên hít sâu một hơi chịu đựng lệ ý đối với bách vị sinh khái ngẩng đầu lên tiêu phượng loan đã bị nàng cấp đắc tội mất công bách vị sinh về sau đãi nàng cực hảo nàng không nghĩ hại tiêu phượng loan càng không nghĩ cùng tiêu phượng loan làm đúng rồi nếu là bách vị sinh chịu giúp nàng ở tiêu phượng loan trước mặt Nói nói lời hay, nàng liền còn có cơ hội, được rồi, ngươi thật tới quy phục, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi đêm nay tới, có khác giấc tâm, tự tìm tử lộ, một cái muốn chết người, ta khẳng định sẽ không ngăn, nhìn đến trung nhiên đáng thương hể hể bộ dáng, bách vị sinh làm nàng lên, không cần lại dập đầu, đảo không phải bách vị sinh nhìn đến trung nhiên như vậy đáng thương bộ dáng, mềm lòng tha thứ trung nhiên. Mà là bởi vì Chu Nhiên lời nói mới rồi, thật là có thể cho, thấy, Chu Nhiên hôm nay tới, không xử cái gì tâm nhãn, có thể ở lý thời kỳ bên người nhiều một đôi mắt, đây là một chuyện tốt, Chu Nhiên đối hắn cùng đối tiêu thất, hữu dụng, đã có dùng, về sau phóng Chu Nhiên một con ngựa, cấp Chu Nhiên một con đường sống, cũng không phải không thể, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Chu Nhiên xoa xoa chính mình giữa chán hãn, đại sư Huynh nếu là còn muốn biết chuyện khác. Ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, nàng đem sở, hiểu tình huống nói cho bách vị sinh, chẳng khác nào là nói cho tiêu phượng loan, bách vị sinh chính là tiêu phượng loan nhĩ, bách vị sinh cũng có thể đại biểu tiêu phượng loan thái độ, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại chọn sai, nam nhân lại hảo, cũng không có chính mình tồn tại hảo, vệ tư chỉ người nam nhân này, nàng xem như từ bỏ, nàng thà rằng tìm cái biết lánh biết nhiệt. Đau lòng chính mình nam nhân, cũng không muốn lại truy đuổi trong gương hoa, thủy trung, nguyệt, hành, ta hỏi ngươi đáp, nếu ngôn có không thật, chính ngươi minh bạch, bách vị sinh gật đầu, hỏi trung nhiên không ít vấn đề, trung nhiên quỷ gối bách vị sinh trước mặt, cũng như nàng vừa rồi theo như lời như vậy, nhưng phàm là bách vị sinh hỏi, nhưng phàm là nàng biết đến, liền không có dấu diếm bách vị sinh để ra nghi vấn trung nhiên nửa canh giờ, trận này nói chuyện mới xem như kết thúc. Được rồi, canh giờ không còn sớm, ngươi trở về đi, miễn cho bị người phát. Hiện, nếu là lý thời kỳ có cái gì kế hoạch, nhớ kỹ, truyền tin cho chúng ta, minh bạch sao, được đến chính mình muốn đáp án, bách vị sinh mới ngừng miệng, uống một ngụm trà, trong mắt toàn là vừa lòng thần sắc, hắn là thật sự không nghĩ tới, chung nghiên một ngày kia thế nhưng cũng sẽ trở nên như thế nghe lời ngoan ngoãn, đại sư Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ... Trung Nhiên gật gật đầu, tuy rằng nàng không biết, vì cái gì lý thời kỳ cùng Quảng Thanh cung chi gian sự tình, tiêu. Phượng Loan có thể biết được, nhưng là lý thời kỳ mặt khác kế hoạch, tiêu Phượng Loan lại không biết, còn cần thông qua chính mình tới nắm giữ hết thảy. Nhưng lúc này, nàng đã không có lựa chọn, sắc trời chưa lượng, thừa dịp bóng đêm, Trung Nhiên lại trộm trở lại thần nông bách thảo học viện, đương nàng hoàn hảo mà trở lại chính mình phòng. Cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, Chu nghiên mới đưa chính mình trên mặt bố cấp xả xuống dưới, tay run ma thế chính mình đổ một, ly trà, hướng khô khốc không thôi trong cổ họng đưa đi, thiên nột, tiêu phượng loan sở dĩ sẽ biết, lý thời kỳ đã cùng Quảng Thanh Cung người liên thủ, dục diệt trừ nàng, chẳng lẽ, tiêu phượng loan ở Quảng Thanh Cung có nhan tuyến, Chu nghiên cũng không phải cái gì vụng về như lợn người. Nghĩ đến bách vị sinh làm chính mình tiếp tục ẩn núp ở lý thời kỳ bên người, nhìn chầm chầm lý thời kỳ nhất cử nhất động lại nghĩ đến quảng thanh cung sự tình, chu nhiên trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, khá vậy là bởi vì cái này lớn mật suy đoán, sợ tới mức chu nhiên lá gan càng ngày càng nhỏ. Quảng thanh cung đó là cái dạng gì địa phương, đó là một cái nàng loại này tiểu nhân vật liền biên đều sờ không tới địa phương, chính là như vậy địa phương. Tiêu Phượng Loan cũng có thể an bài nhãn tuyến, đây là kiểu gì lợi hại, lý thời kỳ cùng Quảng Thanh Cung liên thủ diệt trừ Tiêu Phượng Loan, này cũng coi như là tương đối cơ mật sự tình đi, lại cũng có thể bị. Tiêu Phượng Loan cái kia nhãn tuyến biết, điểm này đủ rồi thuyết minh, Tiêu Phượng Loan an bài ở Quảng Thanh Cung cái kia nhãn tuyến địa vị tuyệt đối không thấp, không chừng còn rất cao, tỉ như mố vị ngôn tử dưới tòa pha đến trọng dụng đại đệ tử, như vậy tưởng tượng. Chu Nhiên thân mình run lên, chỉ cảm thấy một cổ từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh lẽo, kêu nàng sợ hãi không thôi, tiêu phượng loan, thật là đáng sợ, khó khăn mà đem ly chung trà uống cạn lúc sau, Chu Nhiên. Run run thay cho y phục dạ hành, sau đó bò lên trên chính mình giường, đem thật dày chăn bông một tầng một tầng gắt gao cuốn bọc lên, lấy này làm chính mình lạnh băng thân thể khôi phục ấm áp, chỉ tiếc, biện pháp này cũng không như thế nào dùng tốt. Chẳng sợ Chu Nhiên vẫn luôn ở ra mồ hôi, cũng lại là mồ hôi lạnh, cả người một chút ấm áp đều không có, thẳng đến bình minh, trong viện tiểu nha hoàn giống ngày thường giống nhau, kêu Chu Nhiên rời giường, hầu hạ Chu Nhiên rửa, mặt chải đầu, lại phát hiện Chu Nhiên bọc chăn run lên run lên, rỗi tay một súc, mới chạm được Chu Nhiên lạnh băng mướt mồ hôi cái chán, không bao lâu, thần nông bách thảo học viện đệ tử đều biết. Trung nhiên vị này sư tỷ tình huống, bất quá là một buổi tối thời gian, trung nhiên thế nhưng sinh bệnh, hơn nữa cái này bệnh còn tới cực kỳ cổ quái, không thể hiểu được, viện trưởng, chu sư tỷ tự hồ bị bệnh, nghe thấy cái này tin tức, vệ mưu đi gặp lý thời kỳ, tiểu tâm mà đề ra, một câu, lấy này thử lý thời kỳ thái độ, vệ mưu không phải ngốc, lúc ban đầu thời điểm, lý thời kỳ rõ ràng là vừa ý bách vị sinh. Sau lại lại cho đại gia một cái không nghiêm trọng lắm lý do, liền đem bách vị sinh cấp đuổi, thẳng đến hôm nay, vệ mưu đều cảm thấy, nếu là lý thời kỳ vị này viện trưởng thu đệ tử nói, nhất định sẽ là bách vị sinh. Đáng tiếc, đi rồi một cái bách vị sinh, bị bệnh một cái trung nhiên, đều đến phiên trên người nàng, lý thời kỳ cái này viện trưởng tựa, hồ cũng không đề qua thu đệ tử sự tình, không đề cập tới đã rời đi lại trở về bách vị sinh. Đối với Trung Nhiên, Vệ Mưu vẫn là có một chút ý kiến, khoảng thời gian trước, Trung Nhiên cực kỳ chịu lý thời kỳ trọng dụng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trung Nhiên nhất định sẽ tiếp nhận Bách vị sinh trở thành đời kế tiếp đại sư tỷ, lại ở ngay lúc này, Vệ Mưu được đến đề bạt, bị Lý Thời Kỳ coi trọng, Vệ Mưu tự nhiên cao hứng, chính là Vệ Mưu trong lòng lại cũng có thuộc về chính. Mình tính toán, Phong Vô Nhiên cùng Trác Quân Phàm hai vị dược quân đều đi rồi, Chỉ còn lại có một cái gì ngôn, nhằm vào cái này tình huống, vệ mưu liền cảm thấy thần nông bách thảo học viện tình huống có chút không ổn, chẳng sợ gì ngôn đã ở chọn lựa đời kế tiếp dược quân người thừa kế, nhưng người này tuyển cũng không phải là nói chọn là có thể chọn được đến, muốn đương thần nông bách thảo học viện dược quân, dạy học và giáo dục, chẳng những phải có dược quân tư cách, còn phải có như vậy tư lịch, theo hai vị dược quân rời đi. Vệ mưu liền cảm thấy, thần nông bách thảo học viện thế có vấn đề, nếu không có như thế, hắn ở được lý thời kỳ để bạt lúc sau, bị phái đi giám thị tiêu phượng loan nhất cử nhất động, vệ mưu cũng không dám dở trò bị bợ. hương lý thời kỳ đăng báo một cái làm lý thời kỳ cao hứng lại thiết thú tin tức, mà phi giống trung nhân giống nhau, báo một cái phi thường thật thành tình huống, bị bệnh, nghe được vệ mưu nói, lý thời. Kỳ đỉnh mày bất động, ngay cả biểu tình cũng không có chút nào thay đổi, bị bệnh liền bốc thuốc ăn, về sau loại này việc nhỏ, đừng tới nói cho ta, để tránh lãng phí ta thời gian, chu nghiên bị bệnh, đừng nói là bị bệnh, cho dù chết, cũng không phải cái gì đại sự, nghe được lý thời kỳ cái này đặc án, vệ mưu hơi không thể thấy nhíu nhíu mày mao. hảo, ngươi không cần gió xét ta, chỉ cần ngươi thay ta nhìn chằm chằm lao tiêu phượng loan đám người. Nếu không mấy ngày, ta liền tăng lên ngươi làm bách vị sinh phía trước hương vị, đi xuống đi, lý thời kỳ sao có thể sẽ nhìn không ra, vệ mưu ở chính mình trước mặt để trung nhân tình huống, kỳ thật là ở thử chính mình, chính là đối chính mình quá mức tự phụ lý thời kỳ trăm triệu không nghĩ tới, vệ mưu để chung nhân tình huống thật là ở thử hắn, nhưng hắn chỉ đoán đúng rồi mở đầu, lại không đoán chúng kết cục, vệ sư huynh. Chúc mừng chúc mừng, vệ mưu vừa ra lý thời kỳ thư phòng, ở bên ngoài chờ tiểu, sư đệ liền đối hắn làm mặt quỷ, thẳng kêu chúc mừng, hiển nhiên, lý thời kỳ vừa rồi theo như lời muốn để bạt vệ mưu làm đại sư huynh nói, bị cái này tiểu sư đệ cấp nghe xong đi, vệ sư huynh, ngươi ngao nhiều thế này hồi lâu, cuối cùng là hết khổ, trước kia chăm sư huynh, sau lại lại toát ra một cái chu sư tỷ hiện tại cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Vệ sư huynh rõ ràng không thể so bất luận kẻ nào kém, phía trước cố tình viện trưởng liền nhìn không tới vệ sư huynh, hảo, làm trăm sư huynh cùng chu sư tỷ một đám đều đạp lên vệ sư huynh trên đầu, hiện tại nhưng hảo, phong thủy thay phiên chuyển, cuối cùng là đến phiên vệ sư huynh xuất đầu, câm miệng, việc này nhưng không có gì hảo chúc mừng, vệ mưu sụ mặt, ngữ khí bên trong chính là không có nửa điểm vui mừng chi ý. Ngược lại còn đem chính mình tâm phúc tiểu đệ cấp huấn một đốn, nhìn đến vệ mưu tựa hổ cũng không cao hứng bộ dáng, tiểu đệ không rõ mà gái gái chính mình đầu, vệ sư huynh, ngươi không vui sao, vệ sư huynh đều có thể làm đại sư huynh, trở thành thần nông bách thảo học viện người thừa kế, vì cái gì còn không cao hứng, ngược lại một bộ tức giận bộ dáng, tưởng không rõ, trở về nói, nhìn lui tới mặt khác đồng môn. Vệ mưu sắc mặt hoán lại đây, như bình thường giống nhau, sau đó mang theo tâm phúc tiểu đệ trực tiếp trở về chính mình thư phòng, đem cửa đóng lại, là, vệ sư huynh, vừa thấy vệ mưu này phản ứng, tiểu đệ liền biết, kế tiếp bọn họ, nói chuyện không thể bị người khác nghe được, tiểu đệ nhìn một lần bốn phía cũng không có những người khác, lúc này mới giữ cửa cửa sổ cập đóng lại, để thấp thanh âm cùng vệ mưu nói chuyện. Vệ sư huynh, không phải một kiện hỉ sự sao, ngươi làm sao vậy? Hắn là thật sự tưởng không rõ, rõ ràng là một kiện làm người cao hứng sự tình, nhưng vệ sư huynh biểu tình càng như là gặp một kiện tăng sự. Ánh mắt thiền cận, ngươi cho rằng này đại sư huynh vị trí liền như vậy hảo ngồi. Này trương ghế trên trường thứ, chát người, vệ mưu trắng tiểu đệ liếc mắt một cái, chăm sư huynh, chu nhiên, bọn họ đều là vết xe đổ, ai tùy tiện ngồi trên cái kia vị trí. Ai liền xui xẻo, vừa nghe đến người thừa kế, này ba chữ, vệ mưu liền cả người đều có một loại mau mau cảm giác, không đến hai năm thời gian, nhưng phàm là cùng này ba chữ nhắc lên quan hệ người, ai có thể có cái kết cục tốt. Trung nhiên phía trước nổi bật nhiều thịnh, hiện tại còn không phải như xương, đánh cà tím, héo, bọn họ sẽ như vậy, không đại biểu vệ sư huynh ngươi sẽ như vậy à, tiểu đệ không cam lòng, mắt thấy cái này vị trí tốt nhất muốn tới tay. Chính là vệ sư huynh tựa hồ tưởng chắc tay làm người a a ngươi có phải hay không đã quên còn có một người, vệ mưu cười lạnh, hắn như thế nào tính như thế nào số, cái kia vị trí cũng không tới phiên chính mình đi ngồi, ngay từ đầu, hắn nguyện ý giúp viện trưởng làm việc, đó là bởi vì viện trưởng nói, nguyện ý thu hắn, làm đồ đệ, ẩn ẩn lộ ra muốn cho hắn ngồi trên cái kia vị trí y tứ, chính là hôm nay không giống nhau. Hôm nay viện trưởng chính là minh xác mà nói cho hắn, cái kia vị trí là của hắn, liền bởi vì như vậy, vệ mưu dọa tới rồi, hắn thà rằng lý thời kỳ vẫn luôn dùng hàm hồ này từ thái độ, đi dụ dỗ hắn, cũng không muốn như vậy trắng ra mà nói cho hắn, ai, hắn còn đã quên ai, chẳng lẽ, còn có cái nào nhân vật lợi hại, có thể cùng vệ sư huynh so, vệ tư trì, dược công tử, vệ mưu. Trực tiếp báo ra vệ tư trì tên, hơn một năm trước, vệ tư trì mới là viện trưởng cùng dì dược quân nhất nhìn chúng đệ tử, muốn nhận vì mình dùng, đáng tiếc vệ tư trì cự tuyệt, hơn nữa vệ tư trì đã sớm là đan dược phường đệ tử, lần này viện trưởng phí lớn như vậy tâm tư, đem vệ tư trì đào đến làm trao đổi sinh, ngươi cho rằng, viện trưởng còn sẽ làm vệ tư trì nhân tái như vậy trở lại đan dược phường sao? Vệ tư trí một khi bị lưu lại, như vậy vệ tư Chỉ ở thần nông bách thảo, học viện đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp, đến lúc đó, chỗ nào còn có hắn chuyện gì a? vệ sư huynh, ý của ngươi là nói, kỳ thật viện trưởng là tưởng phủng vị này dược công tử trở thành chúng ta đại sư huynh, kế thừa thần nông bách thảo học viện, viện trưởng đầu óc có bệnh đi, tiểu đệ không phục, rõ ràng nhà mình liền có nhân tài, vì cái gì muốn đào đan dược phường người, đào còn chưa tính. Lại còn muốn đem đan dược phường người phủng đến như vậy cao vị trí, viện trưởng, tuyệt đối não tàn, viện trưởng vẫn luôn đều muốn cho thần nông bách thảo, học viện trở thành tứ thần quốc duy nhất, diệt trừ đan dược phường, này nếu là làm đã từng đan dược phường đệ tử trở thành thần nông bách thảo, học viện tân viện trưởng, này rốt cuộc là ai đem ai diệt trừ, vạn nhất vệ tư chỉ lòng mang ý xấu, trên mặt đáp ứng viện trưởng yêu cầu, thành thần nông bách thảo học viện đệ tử. Chờ hắn thật sự tiếp nhận thần nông Bách Thảo học viện lúc sau, lại làm thần nông. Bách Thảo học viện cũng quy về đan dược phường, kia làm sao bây giờ, viện trưởng tuyệt bức là điên rồi. a vệ mưu cười, viện trưởng tính toán, đương nhiên không phải ngươi một tiểu đệ tử có thể đoán được, chỉ cần có đinh điểm ngươi vừa rồi nói tình huống xuất hiện khả năng, hắn đều không thể làm vệ tư trí ngồi trên cái kia vị trí. Chỉ là hắn rốt cuộc phải dùng cái dạng gì thủ đoạn hàng phục vệ tư trí. Ta cũng đoán không được, vệ mưu đồng dạng gãi gãi chính mình đầu tóc, thẳng đem chính mình đầu tóc chảo thành ổ gà, lúc này mới ngừng tay, hắn nếu là không làm như vậy nói, liền sẽ đau đầu đến lợi hại. Vệ sư huynh, nếu là ngươi nói đều là thật sự, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Tiểu đệ biết sợ, bách vị sinh bị đuổi ra thần nông bách thảo học viện kết cục, hắn thấy được, đến nỗi trung nhiên, phía trước còn hảo. Hôm nay đột nhiên sinh bệnh nặng, tiểu đệ luôn có một cái cảm giác, có lẽ sau cực kỳ xui xẻo người, chính là vệ mưu, đi tìm đại sư, huynh, đem chính mình đầu tóc cào thành ổ gà lúc sau, vệ mưu linh quang chợt lóe, ý tưởng thế nhưng cùng chung nghiên giống nhau, đó chính là tìm bách vị sinh hỗ trợ, đương nhiên, hắn đi tìm bách vị sinh, không phải thật sự muốn cho bách vị sinh hỗ trợ, mà là hướng về phía bách vị sinh sau lưng tiêu phượng loan đi. Vệ tư trì trở thành hai giáo trao đổi sinh nguyên nhân, vệ mưu biết, đến nỗi tiêu phượng loan tình huống, vệ mưu đồng dạng hiểu biết, một cái có thể làm lý thời kỳ, kiên kỵ, dục trừ chi người, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Lại nghĩ đến thần nông bách thảo học viện phía trước thịnh truyền một cái lời đồn đãi, vệ mưu trừ bỏ đi đầu nhập vào tiêu phượng loan ở ngoài, đã không thể tưởng được cái thứ hai biện pháp giải quyết, hành, được không? Phía trước còn khinh thường bách vị sinh, một lòng muốn cho vệ mưu thay thế được bách vị sinh tiểu đệ nghe thế câu nói, cho dạ đến lợi hại, hành, không được cũng đến hành, không tìm đại. Sư huynh hỗ trợ nói, chờ ta thành một quả khí tử, viện trưởng sớm hay muộn muốn đem ta đá xuất thần nông trăm hoa học viện. Vệ mưu khẳng định gật gật đầu, bất quá không phải hiện tại đi tìm đại sư huynh, đến mặt khác tìm cái thời gian, ta hiểu, chuyện này không thể bị viện trưởng biết. Tiểu đệ gật gật đầu, làm loại này, ăn cây táo rào cây sung sự tình, đương nhiên đến càng thêm tiểu tâm một chút, ở không có xác định đại sư huynh bên kia tin tức phía trước, vệ sư huynh, tâm tư tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, bị người khác biết, nếu không, hắn cùng vệ sư huynh liền có khả năng kho giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi minh bạch liền hảo, ngươi yên tâm, ngươi mạnh, ta tự nhiên sẽ cô thượng, vệ mưu vỗ vỗ tiểu đệ bả vai. Nhiều cố không được, mang một cái, vẫn là có thể làm được đến, vệ sư huynh, ta vĩnh viễn đều là cùng ngươi chạm một bên, tiểu đệ cảm động mà hốc mắt đều đỏ, vệ sư huynh liền những việc này đều chịu nói với hắn, hắn tuyệt, đối tin tưởng, vệ sư huynh là sẽ không ném xuống hắn, ngáp, cũng không biết chính mình lại bị đa từng sư đệ nhớ thương thượng bách vị sinh, hung hăng mà đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi nhìn tiêu phượng loan, trung nhiên tình huống chính là như vậy. Ngươi thấy thế nào, rốt cuộc muốn hay không cấp trung nhiên một con đường sống, kỳ thật, bách vị sinh cũng không thể quyết định, cuối cùng đến xem tiêu phượng loan quyết định, nàng như thế nào đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, chỉ cảm thấy trung nhiên quy phục tới hảo đột nhiên, nàng còn tưởng rằng, trừ phi lý thời kỳ hoàn toàn bị thua, nếu không, ở trung nhiên trong lòng, thần nông bách thảo học viện thiên hạ vô địch đâu, ta như thế nào biết, bách vị sinh kéo kéo khóe miệng. Nữ nhân tâm tư, hắn vẫn luôn đều đoán không ra, trước kia bị tiêu năm lửa đến xoay quanh, sau đó hiểu lầm tiêu thất, sau lại, chính mình rõ ràng hám hại quá tiêu thất, lại đến tiêu thất, trợ giúp, mới có hôm nay, một câu, nữ nhân tâm tư, hắn chưa từng có sở xuyên thấu qua, còn có một chút, tiêu thất, ngươi đến chú ý, trở lại Long Tường Quốc đều đã có vài ngày, tính tính thời gian, chỉ sợ Quảng Thanh cung người muốn tới. Chẳng sợ Quảng Thanh Cung bên kia có gì quang nói kéo, chính là Hà Quang Đạo có thể kéo thời gian cũng là hữu hạn. Nếu là tiêu thất lại như vậy kéo đi xuống, liền sợ Quảng Thanh Cung người đều tới rồi, tiêu thất cùng vệ tư chỉ còn không có, đem thần Nông Bách Thảo học viện sự tình giải quyết. Một khi bị lý thời kỳ cùng Quảng Thanh Cung người liên thủ này nguy hại liền lớn, yên tâm, ta nhớ rõ, tiêu phượng loan xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, về thần Nông Bách Thảo học viện vấn đề. Tiêu phượng loan cũng có chút nho nhỏ đau đầu, lần trước nàng thí thủy lý thời kỳ linh lực có bao nhiêu cao, vệ tư trì là ở đây, nhằm vào thần nông bách thảo học viện, vệ tư trì cùng lý phục tựa hồ đã sớm thương lượng hảo một bộ kế hoạch, bước tiếp theo, vệ tư trì muốn như thế nào làm, tiêu phượng loan không biết, cho nên có chút lấy không chuẩn bước tiếp theo nên làm như thế nào, đương nhiên, nếu là vệ tư trì vẫn luôn không động thù. Nàng đã có thể quản không được vệ tư trì cùng lý phục tình huống, trước khai đao, ngươi nếu không tìm vệ tư trì thương lượng một chút, tiêu phượng loan do dự, bách vị sinh thoáng tưởng tượng liền minh bạch, chuyện này, phỏng trừng được các ngươi nam nhân đi làm mới, được, các ngươi nam nhân cùng nam nhân mới còn nói, ta không thể nói, tiêu phượng loan lắc đầu, lần này tái ngộ đến vệ tư trì, đặc biệt là tới rồi long tưởng quốc lúc sau. Vệ tư trì cả người đều tối tăm không ít, cả ngày âm u, mỗi lần nhìn đến vệ tư trì kia chưng một chút đều không ánh mặt trời mặt, tiêu phượng loan thường xuyên hoài nghi, dây tiếp theo ở vệ tư trì, trên mặt có thể hay không xuất hiện sấm xét ẩm ẩm tình huống, chợt hạ khởi cuồng phong bão tố, có thể, ta tìm. Khúc huynh một khối đi hỏi một chút vệ tư trì, hắn rốt cuộc có tính toán gì không, hắn có thể kéo, chúng ta kéo không dậy nổi. Bách vị sinh gật đầu, vệ tư chỉ đối tiêu thất có tâm tư, cho nên tiêu thất cũng không thích hợp cùng vệ tư chỉ ngầm gặp mặt, vạn nhất riêng công tử để ý làm sao bây giờ, xác định hảo điểm này lúc sau, bách vị sinh trực tiếp kéo lên khúc dương, đi tìm vệ tư chỉ, có chuyện gì, nói thẳng đi, nhìn đến khúc dương cùng bách vị sinh tìm tới môn tới, vệ tư, chỉ trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, hắn vốn tưởng rằng, tới tìm chính mình người hẳn là tiêu phượng loan. Quảng Thanh cung tình huống, chúng ta cùng ngươi đã nói, thời gian đã không thừa nhiều ít. Về Thần Nông Bách Thảo Học Viện, các ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Chúng ta chờ không nổi nữa. Bách Vị sinh một mở miệng, thẳng nhập chủ đề, ngữ khí bên trong cũng lộ ra. Nếu là vệ tư trì không còn có động tác, như vậy bọn họ chỉ có thể trước cố chính mình tình huống. Thiên Hạ Thủ Vi cường, bởi vậy, vạn nhất vệ tư trì cùng Lý Phục kế hoạch gặp được cái gì vấn đề. Có thể trách không đến bọn họ trên người, có phải hay không tiêu thất bên kia lại gặp được cái gì vấn đề, nghe được bách vị sinh nói, vệ tư chỉ ánh mặt đổi đổi, như cũ là lão vấn đề, bách vị sinh cũ lời nói nhắc lại, đơn giản là quảng thanh cung, vệ tư chỉ hỏi lại, chẳng lẽ không phải tiêu thất muốn nhanh lên giải quyết thần nông bách thảo học viện vấn đề, sau đó trở lại cái, kia họ riêng bên người sao? Bằng không đâu, còn có, cái gì kêu, đơn giản là, bách vị sinh nhíu nhíu mày mao, vệ tư chỉ lời này, hắn nghe như thế nào liền cảm thầy ý tứ như vậy quái đâu, Quảng Thanh Cung như kho đối phó, liền tính là thần nông bách thảo học viện cùng lý thời kỳ đối thượng Quảng Thanh Cung, đều không có tất thắng nắm chắc, vệ huynh, ngươi vừa rồi lời nói tựa hồ có chút có vẻ nhẹ nhàng, khúc dương sắc mặt biến đổi, đồng dạng không tán đồng vệ tư chỉ nói. Tình huống hiện tại là, thần nông Bách Thảo nông học viện sự tình kéo một ngày, tiêu thất liền nhiều một phần nguy hiểm, lấy bọn họ tình huống hiện tại, lấy Quảng Thanh Cung thực lực, tiêu thất cùng Quảng Thanh Cung người sinh ra chính diện xung đột là phi thường bất lợi, chẳng sợ Hà Quang Đạo là đứng ở tiêu thất bên này, nhưng là Quảng Thanh Cung có tam ngôn tử Hà Quang Đạo cái này thanh ngôn tử vẫn là trong đó tuổi trẻ nhất, tư lịch nhất thiển một cái, ba cái ngôn tử bên. Trong, mới phản bội một cái, hơn nữa còn có lỗ đạo tử cái này, bản tôn cùng với Quảng Thanh Cung hơn một ngàn đệ tử, một khi khai chiến, chẳng sợ Quảng Thanh Cung dùng đơn giản nhất chiến thuật biển người, tiêu thất chưa chắc là có thể kiên trì được bao lâu, Quảng Thanh Cung thực lực, tuyệt đối so với thần nông bách thảo học viện người, khủng bố nhiều, khúc dương dám đối với thần nông bách thảo học viện xuống tay, nhưng lại là không dám dễ dàng như vậy mà đối Quảng Thanh Cung. Xuống tay, vì thế, vệ tư chỉ vừa rồi câu nói kia, kêu khúc dương nghe xong trong lòng thập phần đến không thoải mái, ngày mai, lý thời kỳ ngày mai ước ta ở thần nông bách thảo học viện chạm mặt, nghĩ đến, hắn hẳn là tưởng vào ngày mai đối ta động thủ, thật lâu sau, vệ tư chỉ hộc ra một cái thời gian, ngày mai, chẳng những là lý thời kỳ đối hắn động thủ hảo thời cơ, cũng là hắn thế cô cô báo thù hảo thời điểm. Hảo, nếu định ra là ngày mai, hy vọng vệ huynh không cần thay, đổi kế hoạch, đương nhiên, liền tính vệ huynh thay đổi kế hoạch, chúng ta cũng sẽ không thay đổi, liền ngày mai, bách vị sinh giải quyết rất khoát, kéo lâu như vậy sự tình, tốt xấu là có cái thời gian, sẽ không, vệ tư chỉ lắc đầu, ngày mai thời gian này, là hắn suy xét thật lâu sau thời cơ tốt nhất, vệ huynh, ngươi trong lòng đã đã cảm thấy ngày mai là hảo thời điểm vì cái gì trước kia không tiến tin tức cho chúng ta, làm chúng ta lo lắng xuông, khúc dương không cao, hứng. lần này sự tình chẳng những là vệ tư trì muốn thay nhà mình thân thích báo thù, còn du đóng lại tiêu thất tánh mạng. vệ tư trì ở đánh cái gì bản tính nhỏ đâu. hôm nay nếu không phải bọn họ tới hỏi nói, có phải hay không vệ tư trì thẳng đến động thủ, cũng không nói cho bọn họ. nhưng này cũng không đúng a. nếu là vệ tư trì không thông chi bọn họ ngày mai hành động. Đến lúc đó, vệ tư chỉ liền lấy sức của một người cùng lý thời kỳ đối thượng, vệ tư chỉ thất bại khả năng, tính cực cao, vệ tư chỉ không rên một tiếng cái này tình huống, rốt cuộc là muốn tìm cái chết a vẫn là tưởng bảo hộ tiêu thất a càng muốn, khúc dương liền càng là nhìn không thấu vệ tư chỉ người này, nguyên bản hắn cho rằng, vệ tư chỉ đối tiêu phượng loan cất dấu không thế nào tốt tâm tư, cho nên mới một chút tiếng gió đều không có lộ ra người tới. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vệ tư chỉ đem tin tức giấu đến như vậy chết, sự tình một khi phát sinh, đã chịu thương tổn lớn nhất, người cũng không phải tiêu phượng loan, mà là vệ tư chỉ chính mình, vệ tư trì tổng không có khả năng muốn hại chính mình, không muốn sống nữa đi, vệ huynh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, khúc dương thần sắc bất định mà nhìn vệ tư trì không tưởng cái gì, vệ tư chỉ thể thốt phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Được rồi, các ngươi đem tin tức này mang cho tiêu thất đi, sẽ không chậm trễ các ngươi sự tình, ngày mai, liền ngày mai, hành, tiêu thất bên kia còn chờ đâu, chúng ta đi rồi, vệ tư thì không chịu nói, bách vị sinh chụp khúc dương bả vai, trực tiếp mang theo khúc dương rời đi, ngươi như thế nào không cho ta hỏi cái minh bạch đâu, khúc dương cùng bách vị sinh rời đi, chính là trong lòng nghi vấn còn không có giải đáp, liền vừa rồi tình huống. Chẳng sợ ngươi hỏi ra khẩu, ngươi xác định từ vệ tư trì, trong miệng liền nhất định có thể được đến ngươi muốn đáp án, liền hướng vệ tư trì hôm nay thái độ, vệ tư trì là thật sự không tính, toàn đem kế hoạch của chính mình nói cho người khác, nhưng là tiêu thất bên kia, khúc dương ngữ có không vui, cái này vệ tư trì rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đại gia ngồi chung một cái trên thuyền, hơn nữa vệ tư trì không phải đối tiêu thất cũng có hảo cảm sao. Làm việc như thế nào như vậy không đáng tin cậy, yên tâm, tiêu thất trong lòng hiểu rõ, bách vị sinh nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, khác hắn mặc kệ, chỉ ở xác định vệ tư trì làm sự tình, đều không có, muốn thương tổn tiêu thất ích lợi, đối với hắn tới nói, có điểm này là đủ rồi, đến nỗi vệ tư trì bên tâm tư cùng tính toán, hắn quản không được, cũng không nghĩ quản, chân chính muốn xen vào người, hẳn là cái kia họ diêm hắn phục họ diêm Biết chính mình hoàn toàn không phải cái kia diêm đề đối thủ, đoạt bất quá nhân ra, nhưng này cũng không đại biểu cho, hắn biết có người coi trọng tiêu thất, phải giúp họ diêm xem trọng tiêu thất, ngăn chặn bên nam nhân tiếp cận tiêu thất. Đối tiêu thất hảo, nói đến cùng, chẳng sợ bách vị sinh đã tiếp thu trước mắt hết thảy, coi tiêu phượng loan vì chi kỷ, đem nhi nữ chi tình buông, chính là nhìn đến chính mình thích thượng, rồi lại không chiếm được cô nương, bị nam nhân khác chộp trong tay. Bách vị sinh trong lòng một chút ý tưởng đều không có, nay tự nhiên là không có khả năng sự tình, hiện tại xuất hiện một cái vệ tư trì, đối tiêu phượng loan cũng có tâm tư, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ không chịu từ bỏ, bách. Vị sinh cười, hắn mừng rỡ ngồi ở một bên xem diễn, muốn cưới tiêu thất quá môn, không trải qua 9981 nạn tôi luyện, này sao lại có thể đâu, trăm huynh, ngươi cười đến giống như có điểm kỳ quái. Khúc Dương nhìn đến bách vị sinh trên mặt lộ ra một cái quái dị, mà chính mình xem không rõ tươi cười, trong lòng không hiểu sừng sốt, hắn như thế nào cảm thấy, trăm huynh tựa hổ đánh bên chủ ý, tươi cười bên trong càng có một chút vui sướng khi người gặp họa hương. Vị, là hắn ảo giác sao, quái sao, nơi nào quái, ngươi cười cho ta xem, ta cười quái dị là thế nào, bách vị sinh nhướng mày, trêu ghẹo mà nhìn Khúc Dương, tâm tình cực hảo. Khúc Dương chiều chiều khóe miệng, quả nhiên, hôm nay trăm huynh phi thường quái, chẳng những tươi cười quái, cả người đều do, cho ngươi cười một cái, trăm huynh, ngươi cho ta là bán rẻ tiếng cười, còn cho hắn cười một cái cái loại này quái quái tươi cười, thật là đủ rồi, ha ha, nói giỡn, nói giỡn, bách vị sinh cao giọng cười to, trong lòng vui sướng không thôi, một chút đều không thèm để ý Khúc Dương không phối hợp. Hảo đi, chăm huynh hôm nay quả nhiên là cả người đều quái quái, quái đến tận xương tủy đi, đều do đã có bị bệnh. Nhìn đến bách vị sinh liền cùng phát chiều giống nhau cười to, khúc dương khô cằn mà, ha hả hai tiếng, sau đó lôi kéo bách vị sinh hồi diêm phủ. Hắn vừa rồi cấp bách vị sinh đem quá mạch, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đều bình. Thường là thực, nhưng liền bách vị sinh cái này tình huống, khẳng định là sinh bệnh. Hơn nữa bệnh đến không rõ, hắn nhìn không ra là cái gì tật xấu, chính là diêm phủ bên trong còn có một cái tàng ngao, thật sự không được, liền tìm tiêu thất hỗ trợ, hắn sợ không tìm cá nhân cấp bách vị sinh nhìn xem, bách vị sinh điên bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày mai, nhìn đến bách vị sinh cùng khúc dương trở về, được đến cái này đáp án lúc sau, tiêu phượng loan gật gật đầu, hành, vậy ngày mai đi, đến nỗi vệ tư chỉ cụ thể kế hoạch. Tiêu phượng loan đều không trông cậy vào hai người có thể mang về, thật tới rồi ngày mai, vệ tư chỉ vừa động thủ, bọn họ những người này liền xem tình huống làm việc, tiêu thất, ngươi cấp trăm huynh bắt mạch, ta cảm thấy hắn nơi này hôm nay có điểm không quá bình thường, khúc dương điểm điểm chính mình huyệt thái dương, ám chỉ bách vị sinh đầu óc không bình thường, ân, tiêu phượng loan ngữ điệu nhẹ nhàng khẽ, nhếch ngọc trắc nhỏ dài bàn tay trắng đối với bách vị sinh vẫy vẫy, Bách vị sinh không tự giác mà đi tới tiêu phượng loan trước mặt, thẳng đến tiêu phượng loan hơi lạnh tay nhỏ đác ở chính mình mạch thượng, mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra một mặt ngượng ngùng, khí huyết hơi phù, khí hành thẳng đường, nên là cảm xúc có chút kích động, cũng không mặt khác bệnh huống, tiêu phượng loan đem xong mạch sau, nói, hải, hôm nay này họ chăm tiểu tử là gặp được cái gì? Chuyện tốt, như vậy cao hứng. Cốt lão lập tức liền nghe minh bạch tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói, bách vị sinh đây là cao hứng đến huyết lưu nhanh hơn, có thể làm bách vị sinh cao hứng, rồi lại làm khúc dương cảm thấy bách vị sinh não chiều sự tình, sẽ là cái dạng gì sự tình. Lập tức, cốt lão tò mò được ngay, hắn nhặt được kim nguyên bảo, ngươi nhặt được tiền, tiêu phượng loan trực tiếp lặp lại một lần cốt lão nói, không, nhặt được tiền có cái gì nhưng cao hứng, bách vị sinh lắc đầu. Lấy hắn hiện tại bản lĩnh, muốn bạc, bất quá chính là động động tay sự tình, cho dù là tùy chỗ mà nhặt không dễ chi tài, cũng không thể làm hắn cười đến lên, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Khúc dương ngữ khí một cao, không rõ mà nhìn bách vị sinh, rõ ràng hôm nay hắn vẫn luôn đều cùng chăm Huynh ở bên nhau, hắn như thế nào không biết chăm Huynh gặp được cái gì cao hứng sự tình, có thể làm chăm Huynh biến thành cái này xuẩn dạng, các ngươi cũng đều, không hiểu. Bách vị sinh bàn cái cái nút, vẫy vẫy tay, thảo đi, ta thừa nhận ta hôm nay cảm xúc có chút qua, các ngươi không cần lý ta, làm ta lẳng lặng liền hảo, nghe được tên của mình, lẳng lặng lỗ tai vừa động, cảng chân vừa dẫm, trực tiếp từ tiêu phượng loan cổ áo bên trong, chui ra chính mình đầu nhỏ, lẳng lặng xuất hiện lúc sau, một đôi hồng toàn bộ mắt to, liền như vậy thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm bách vị sinh xem. Tựa hồ đang hỏi bách vị sinh kêu nó làm, cái gì, nhìn đến lẳng lặng này nhiệt tình bộ dáng, mọi người một trận vô ngữ, bách vị sinh lâu chưa tỏ thái độ, lẳng lặng giật giật chính mình tam cánh miệng, lộ ra một cái cũng không như thế nào hữu hảo tươi cười, cười đến làm bách vị sinh thẳng phát mau, ai ra, hắn thiếu chút nữa đã quên này chỉ tiểu tổ tông tên gọi lẳng lặng, xem ra, về sau hắn cũng không thể lại tùy tiện để lẳng lặng hai chữ. Không, không có việc gì, ta đi vội, biết được lẳng lặng đáng sợ, bách. Vị sinh đối lẳng lặng hư hư cười, sau đó xoay người liền chạy, rất sợ bởi vì lời nói mới rồi liền bị lẳng lặng cấp theo dõi, thiết, nhìn đến cùng đến cùng chỉ lão thử giống nhau đáng khinh bách vị sinh, lẳng lặng phát ra một câu khinh thường mà hư thanh, sau đó liền lại ngoan ngoãn mà hoa hồi tiêu phượng loan ngực, khúc dương trên mặt lại lần nữa nổi lên cương sắc. Hút khí, bật hơi, yên lặng xoay người, rời đi đi tìm bách vị sinh, liền tính đã biết vệ tư chỉ sẽ vào ngày mai, động thủ, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu thương lượng thương lượng, khúc dương nhưng không trông cậy vào có thể cùng tiêu phượng loan thương lượng, thông qua gặp được loại tình huống này, tiêu phượng loan đều là đương phủi tay trưởng quầy, làm cho bọn họ chính mình đi thảo luận, đúng là như thế, khúc dương phi thường thức thời mà rời đi. Tìm bách vị sinh cùng tàng ngao đi, tiêu cô nương, ngày mai, nô tỳ bồi cùng đi đi, phong tụ ánh mắt lấp lánh, lần trước tiêu cô, nương đem nàng lưu tại diêm phủ, lúc này mới làm hại nàng không có thể đi theo tiêu cô nương bên người, sinh sôi làm tiêu cô nương bị thương mà hồi, vì lập công chuộc tội, lần này sự tình, nàng nhất định đến đi theo, thuận tiện đem lần trước cái kia thương tổn tiêu cô nương người, cùng nhau cấp thu thập. Ngày mai sự tình, tự nhiên là muốn mang lên ngươi. Tiêu phượng loan cười, lần này không cần phong tụ mở miệng, nàng cũng nhất định sẽ canh chừng tay áo mang theo trên. Người, canh chừng tay áo tàng cho tới hôm nay, chính là vì thời điểm tới rồi chi tích. Đánh lý thời kỳ một cái trở tay không kịp, hiện tại thời cơ đã đến, nàng lại cất giấu phong tụ đã không có ý tứ. Đối với ngày mai một trận chiến, tiêu phượng loan tỏ vẻ chính mình phi thường chờ mong, thành. Liền như vậy định rồi, thương lượng ra cái manh mối tới khúc dương ba người đánh nhịp, bọn họ thật không nghĩ tới, thần nông bách thảo học viện sự tình, có thể tiến hành đến như vậy, thuận lợi, cũng là lý thời kỳ không được dân tâm, bằng không, chúng ta kế hoạch không có khả năng định đến nhanh như vậy, khúc dương cười lạnh, hiện tại thần nông bách thảo học viện hoàn toàn là loạn trong giặc ngoài, cố tình lý thời kỳ cái này viện trưởng, hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa tự mình cảm cực hào. Canh trừng dược quân cùng trác dược quân đều cấp đuổi đi, ngày mai, lý thời kỳ trốn không thoát, không kỳ quái, ba người bên trong, chỉ có bách vị sinh biểu tình, nhất bình đạm, cũng không có biểu hiện đến đặc biệt kích động, ở đông đảo người bên trong, bách vị sinh xem như bị lý thời kỳ hồ đến sớm nhất một cái, sự tình qua đi đã hơn một năm, chính là bách vị sinh vẫn cứ nhớ rõ, hơn một năm trước, hắn bị lý thời kỳ đuổi ra thần nông bách thảo học viện khi tối tâm nội tâm. Thiên đạo luân hồi, Lý Thời Kỳ không đem người đương người xem, cho nên sẽ gặp báo ứng. Trăm huynh, đều đi qua, Tàng Ngao ngày thường nói chuyện ít nhất, chính là, lại cũng nhất hiểu nhân tâm, vừa thấy đến Bách Vị sinh cái này biểu tình, Tàng Ngao liền biết Bách Vị sinh tất là nhớ tới chính mình đã từng ở thần Nông Bách Thảo, học viện điểm điểm tích tích, đặc biệt là ngày đó bị Lý Thời Kỳ sở đuổi hết thải. Đúng vậy, điều này đi, Bách Vị sinh âm lãnh cười. Tới rồi ngày mai, những việc ngày mới xem như chân chính quá khứ, ở bị bách hùng cái này phụ thân bị thương thương tích đầy mình lúc sau, thần nông bách thảo nông học viện là bách vị, sinh trong lòng duy nhất ấm áp, đáng tiếc, lý thời kỳ hướng bách vị sinh trên đầu hung hăng mà đổ một chậu nước đá, đem bách vị sinh rót một cái lạnh thấu tim, bất quá, bách vị sinh biết chỉ cần qua ngày mai, hắn đối thần nông bách thảo học viện cùng lý thời kỳ kia nói khẳng. Mới xem như chân chính quá khứ, khúc dương cùng tàng ngao đều vỗ bách vị sinh bả vai, không tiếng động mà cổ vũ bách vị sinh, bọn họ vài người, không một người nhân sinh là viên mãn, tất cả mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, đụng tới sốt ruột việc, càng là so người bình thường nhiều, cho nên tại đây loại thời điểm, khúc dương cùng tàng ngao đặc biệt có thể lý giải bách vị sinh nội tâm, không có khuyên bách vị sinh, chỉ là lẳng lặng mà bồi ở bách vị sinh bên người. Bối bách vị sinh đi chịu đựng trong lòng cái kia tâm ma, viện trưởng, lúc này ở thần nông bách thảo học viện, đông dạng có người tâm ngừng lại không xuống dưới, nhìn chầm chầm diêm phủ nhất cử nhất độc, tới, nghe được vệ mưu thanh âm, nhìn chính mình đã hoàn toàn khép lại miệng vết thương, lý thời kỳ thanh âm tựa hồ lại âm trầm thượng vài phần, hôm nay, tiêu phượng loan nhưng có cái gì dị độc, hồi viện trưởng nói, tiêu phượng loan nhưng thật ra không có gì dị độc. Vẫn luôn đều cực kỳ an tĩnh mà đãi ở diêm phủ bên trong, tựa hồ ở mưu tính cái gì, vệ mưu biết lý thời kỳ muốn nghe cái gì, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn hai chữ, đều có điểm đến lý thời kỳ yêu cầu điểm, a, một anh khỏe chắc mười anh khôn, mặc kệ nàng lại mưu tính, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất quá là cái nhảy nhót vai hề, không biết tự lượng sức mình, lý thời kỳ cười lạnh không ngừng, lúc này đây lại ra tay. Hắn muốn tiêu phượng loan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tính tính thời gian, quảng thanh cung người hẳn là muốn tới, nghĩ đến chính mình lần này chịu thương, lại nghĩ đến tiêu phượng loan dưỡng kia chỉ đổ thừa con thỏ, lý thời kỳ nhịn không được nghiến răng, tử, giai đỉnh tu linh cao thủ đối chiến, người bình thường là tuyệt đối kéo không thượng thủ, nếu là mạnh mẽ nhúng tay, chỉ biết bị thương, chính là quảng thanh cung đệ tử không giống nhau. Quảng thanh cung đệ tử tự hồ có một bộ độc đáo tu luyện phương thức, chỉ cần quảng thanh cung đệ tử, đạt tới tử giai lúc đầu tu linh độ cao, như vậy hai cái tử giai đỉnh cao thủ đối chiến là lúc, quảng thanh cung đệ tử là có thể nhúng tay, hơn nữa ly thời kỳ tin tưởng, lần này quảng thanh, cung lỗ đạo tử phái tới người giữa, ít nhất sẽ có một cái ngôn tử, quảng thanh cung sở dĩ sẽ cùng tiêu phượng loan kết hạ bế tắc, chính là bởi vì thanh ngôn tử chết. Sớm tại một năm trước, Quảng Thanh Cung liền có một cái ngôn tử chết ở Tiêu Phượng Loan trên tay, một năm sau, Quảng Thanh Cung muốn diệt trừ Tiêu Phượng Loan, ít nhất cũng đến phái một cái ngôn tử lại đây, nghĩ đến này, Lý Thời Kỳ cười, không cần nhiều, chờ hắn lại lần nữa cùng Tiêu Phượng Loan giao thủ thời, điểm Quảng Thanh Cung chỉ cần phái tới một cái ngôn tử, một cái ngôn tử, hắn liền có nhượng điểm lấy Tiêu Phượng Loan mạng nhỏ. Viện trưởng nói chính là, tiêu phượng loan bất quá là kẻ hèn một cái tiểu bối, cũng dám ở viện trưởng trước mặt càn rỡ, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Vệ mưu rũ thấp đầu, nịnh nọt mà nói, ngươi vừa rồi nói, tiêu phượng loan không có dị động, kia Diêm phủ bên trong những người khác biểu hiện đâu. Lý thời ký tâm tư vừa chuyển, nhưng thật ra nghĩ, tới vệ mưu lời nói mới rồi. Bách vị sinh cùng họ khúc đã từng rời đi quá trong chốc lát, đệ tử phái người hỏi thăm. Này hai người rời đi diêm phủ lúc sau, tựa hồ là đi tìm vệ công tử, Lý Thời Kỳ vừa hỏi, vệ mưu không dám có chút giấu giếm, có từng tra được, bọn họ ba người chạm mặt, đều nói chút cái gì, Lý Thời Kỳ môi một nhấp, bách vị sinh bất qua chính là một quả hắn không cần khí tử, không đáng sợ hãi, đến nỗi họ khúc, khúc dương còn có một cái đệ đệ lưu tại phượng khởi, quốc, ý theo cùng khúc gia gia chủ ước định. Hắn đem tiêu phượng loan những người này mang ly phượng khởi quốc, khúc trúc thanh liền sẽ thừa dịp cơ hội này, thu thập khúc bạch còn có một cái gọi là gì trường hoan, chỉ cần này hai người ở khúc trúc thanh trong tay, vạn nhất thực sự có sự tình gì khúc dương đám người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, nếu không, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, khúc trúc thanh liền sẽ thề hắn thu thập khúc bạch cùng trường hoan, cha không, đến, vệ mưu lắc đầu, nếu có thể tra được cái này. Hắn liền thành thần, vô dụng đồ vật, lý thời kỳ không quan tâm, mắng vệ mưu một câu, ta đem ngươi để bạt đi lên, là tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi làm ta nhìn đến ngươi làm việc năng lực, cũng bất quá như thế, biết khúc dương, bách vị sinh đi tìm vệ tư trì, ngươi như thế nào có thể không biết rõ ràng, bọn họ ba người đều nói chút cái gì, khúc dương cùng bách vị sinh hắn có thể không thèm để ý, chính là vệ tư trì chính là... Hắn chân chính để ý người thừa kế tuyển, hắn như thế nào có thể không thèm để ý, đệ tử vô năng, lý thời kỳ nói tương đương là ở vệ mưu trên mặt, hung hăng đánh một cái tát, và mặt đánh đến cực kỳ lợi hại, lòng có dị tưởng vệ mưu hít sâu một hơi, đem này hỏa khí cấp nhịn đi xuống, hắn đã sớm biết lý thời kỳ vị này viện trưởng là cái cái dạng gì người, lại có bách vị sinh cùng trung nghiên ví dụ ở trước mắt, chuyện vừa rồi, cũng không có gì vừa ý ngoại. Lăn, vệ mưu không có, giảo biện, thừa nhận sai lầm, lý thời kỳ nhìn trong lòng tuy rằng tới khí, lại cũng không lại đối vệ mưu phát giận, chỉ làm vệ mưu lăn xa một chút, đệ tử cáo lui, vệ mưu vẫn luôn thấp đầu, không cho lý thời kỳ nhìn đến chính mình đã khi đến đỏ lên mặt, cùng với chính mình trong mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, thật sâu oán hận, vệ mưu biết, một khi làm lý thời kỳ nhìn đến hai mắt của mình, như vậy hẳn phía trước nhẫn nại, Liền tĩnh là bạch phế đi, ra lý thời kỳ thư phòng, vệ mưu thật dài mà thở ra một hơi, trong lòng ác thanh ác khí mà nói một câu, viện trưởng, này hết thảy nhưng đều là ngươi bức ta, người không vì mình, trời chu đất diệt, lại là một ngày, một ngày này, chẳng những vệ tư chỉ bị lý thời kỳ thỉnh tới rồi thần nông bách thảo học viện, ngay cả tiêu phượng loan này đó trao đổi sinh thế nhưng cũng có phân, đều thu được mời thông chi, nhìn đến cái này tình huống. Tiêu phượng loan vui vẻ, Lý Thời Kỳ hôm nay chẳng những chuẩn bị đem, vệ tư trí bắt lấy, còn tưởng đem bọn họ những người này một lưới bắt hết, tới cái nhất lao vĩnh giật, bất quá, trải qua lần trước một trận chiến, nàng còn tưởng rằng Lý Thời Kỳ sẽ trầm trụ tính tình, yên lặng chờ Quảng Thanh cung người tới lúc sau, lại đối nàng động thủ đâu, như thế nào trước tiên, Lý Thời Kỳ chỗ nào tới cái này tự tin, hắn chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Liền có thể đem bọn họ những người này đều cấp thu thập, có đi hay không, đã chịu này phong thư, mời, tiêu phượng minh sửng suốt một chút, lý thời kỳ lại ngoạn nhi cái gì xiết. đi, vì mau không đi, cốt lão một phách bàn tay, vốn dĩ liền phải đi, hiện tại bị người thỉnh còn không đi, kia không phải nạo sao, ta tới cái biết gió sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, trực tiếp đem lý thời kỳ hổ hoa cấp sao. Nhìn đến cốt lão nói được rõng rạc hùng hồn, tiêu phượng loan âm thầm trợn trắng mắt, cốt lão thuần túy chính là một cái xem náo nhiệt, khích động như vậy làm gì, tiểu nha, đầu, ngươi đây là cái gì biểu tình, đừng nói cho, ngươi không đi à, cốt lão trợn trắng mắt, đi, tiêu phượng loan một lời hai đáp, lý thời kỳ này mang lên môn quay lại, chúng ta muốn đi đến đi, không nghĩ đi cùng đến đi, lý thời kỳ sẽ nghĩ biện pháp, cho nên không cần lăn lộn. Lý Thời Kỳ chính là đánh một lưới bắt hết bản tính như ý, bọn họ không chịu đi, Lý Thời Kỳ tự nhiên sẽ nghi cách ác bọn họ, cũng muốn làm cho bọn họ đi. Kia hành, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị đi. Thôi, Phong tụ vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, cái kia họ Lý còn đào hố chờ Tiêu cô nương hướng trong nhảy, nàng nhưng chờ thu thập họ Lý đâu? Bằng Không Minh Vương hỏi tới, nàng như thế nào cùng Minh Vương đại nhân giao đại a? phong tụ biểu hiện ra dị thường phấn khởi, làm bách vị sinh đám người toàn ngốc một chút, nhìn dáng vẻ, phong tụ cô nương đã sớm chờ trận này giá đâu, mặc kệ phong tụ có hay không đang đợi, lý thời kỳ phái tới người đã, tới rồi, tiêu phượng loan mang theo chính mình người, tự nhiên muốn đi, lão tướng quân, ngu tiểu thư cùng thất tiểu thư đi thần nông bách thảo học viện, chúng ta, tiêu phủ vừa thu lại đến tin tức, liền bẩm báo tới rồi tiêu bách xuyên trước mặt, mặc kệ, Tiêu Bách Xuyên nhìn chính mình cụt tay chỗ, sống hay chết, liền xem các nàng tạo hóa, Tiêu Phượng Loan cùng Minh Nhi có thể sống sót, đối Tiêu Gia mới có ý nghĩa, nếu sống không nổi, hắn cũng tuyệt đối không muốn lãng, phí Tiêu Gia tài nguyên, đi cứu các nàng, rốt cuộc hắn cùng Tiêu Phượng Loan chi gian còn có cụt tay chi thù, là, quản gia tiếc nuối thở dài một hơi, nếu là lúc này, Tiêu Gia có thể không mảng tất cả mà trợ hai vị tiểu thư giúp một tay. Chẳng sợ thất tiểu thư chưa chắc sẽ hoàn toàn thiệt tình tiếp thu tiêu ra, nhưng rốt cuộc cũng muốn lãnh tiêu ra tình, chỉ là cái này ra vẫn là từ lão tướng quân đương ra làm chủ, lão tướng quân mệnh lệnh, hắn không thể không nghe, tiểu, thất, đến lúc đó một khi phát sinh tình huống như thế nào, ngươi nhưng đừng ngây ngốc mà hướng trong hướng, biết không, từng bước đến gần thần nông bách thảo học viện, nhìn cái này chính mình đã từng hướng tới không thôi địa phương, tiêu phượng minh trong mắt tràn đầy đề phòng. Trước kia cái này địa phương đối với nàng tới nói, chính là một tòa kim bích huy hoàng nơi, chỉ cần nàng vào này môn, trải qua đóng gói, trở ra nàng chính là vượt qua kim người, chính là hiện tại, lại. Nhìn đến thần nông bách thảo học viện, đối mặt này màu trắng phương phương đại kiến trúc, tiêu phượng minh cảm thấy này nơi nào là cái gì huy hoảng nơi, rõ ràng chính là một cái dùng bạch thạch chế tạo ra tới quan tài, ai tiến nơi đây, ai xui xẻo, một cái lộng không tốt. Chính là dựng đi vào, hoành ra tới, yên tâm, ta không như vậy ngốc. Tiêu phượng loan đáp một câu, một đôi con ngươi lại là nhìn trăm trăm nhìn trăm chầm, chầm, mà khóa lại thần nông bách thảo học viện một thảo một. Mộc, hôm nay lý thời kỳ thỉnh bọn họ tới thần nông bách thảo học viện, bãi chính là hồng môn yến, đại ý không được. Sẽ không có việc gì, bách vị sinh phun ra một ngụm chọc khí, lần này bọn họ tới, cũng không phải nửa điểm chuẩn bị đều không có. Lý Thời Kỳ thật muốn đối bọn họ xuống tay, cũng không dễ dàng như vậy, hy vọng như thế, Tiêu Phượng Minh miễn cưỡng cười, chẳng sợ bọn họ chuẩn bị lại đầy đủ, nàng tổng cảm thấy, sự tình hôm nay, có điểm huyền, viện trưởng, Tiêu, Phượng Loan mấy cái đã nhập viện cửa, vệ mưu đứng ở Lý Thời Kỳ bên người, đăng báo Tiêu Phượng Loan đám người hành trình, thực hào, bãi trận đón chào, Lý Thời Kỳ cười lạnh không thôi, quả nhiên là càn rỡ vô chi tiểu nhi. Biết rõ hôm nay chi ước có quỷ, còn dám tới, nếu là không cho tiêu phượng loan đám người một chút nếm mùi đau khổ ăn, hắn cái này trưởng bối liền bạch đương, viện trưởng yên tâm, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, bảo đảm bọn họ có đi mà không có về, vệ mưu cúi, đầu, a rua không thôi, thực hảo, lý thời kỳ gật đầu, trong tay bưng một ly trà, liền chờ tiêu phượng loan đám người tới sấm chính mình bãi hạ trận. Tiêu phượng loan đoàn người mới tiến thần nông bách thảo học viện đại môn, liền cảm giác được quái dị chỗ, không có người, vệ tư chỉ ánh mắt hơi hơi trợt lóe, hồng môn yến hiện tại là như vậy bái, liền cái ngânh người đệ tử đều không có, lý thời kỳ là đoan chắc bọn họ nhất định sẽ tiến vào, mà không phải lựa chọn rời đi. Đích xác có điểm tiểu thông minh, có đồng dạng ý tưởng tiêu phượng loan cười cười, nếu không phải bởi vì quảng thanh cung sự tình. Hôm nay nàng nhất định xoay người rời đi cấp lý thời kỳ xem, làm lý thời kỳ sở hữu bản tính đều lạc cái không, có không ngừng là tiểu thông minh, còn có thủ đoạn, nhìn cái kia dài lâu đại đạo hai bên, bãi các loại nhan sắc kiểu diễm hoa tươi, tàng ngao ánh mắt trở tắt, này đó thượng trăm loại diễm hoa, các cụ tư thái, diễm lệ vô song, cực kỳ, yêu mỹ, nhìn đến này đó tranh kỳ khoe sắc đóa hoa. Tàng Ngao cảm thấy chính mình phản phất về tới lúc trước huyền mặc mật cảnh giống nhau, có loại không hiểu khủng bố cảm, màu sắc và hoa văn diễm lệ tán dương, hoa thái quyến rũ động lòng người, đừng nói là người thấy liền sinh yêu thích chi tình, đó là có linh sinh vật, đều nhịn không được bị mê mắt, mông tâm, hướng tới này đó diễm hoa đánh tới, một con diện mạo không tầm thường lan điệp, chấn quạt chính mình cánh, hạ xuống, một đóa màu thủy lam cây thùa phía trên. Đáng tiếc chính là, lan điệp mới phi đến cánh hoa phía trên, còn chưa chờ nó hút hoa tâm trung chất lỏng liền mất đi sinh cơ, thân mình mềm mại mà ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành bụi, ti nhìn đến cái này tình huống, tiêu phượng minh trực tiếp cả kinh hít hà một hơi, này đó hoa có độc à, vô nghĩa, bách vị sinh nói một câu, ngươi đừng quên, thần nông bách thảo học viện chiêu sinh thời điểm, quen dùng chính là nào nhất chiêu. Đối với trước mắt một màn này, bách vị sinh một chút đều không xa lạ, rốt cuộc đã từng có không ít thứ, giống như vậy cảnh tượng, đều là từ hắn một tay an bài, bố trí, lại cũng là nguyên nhân này, bách vị sinh rõ ràng hơn chính là, hôm nay bị bày ra tới độc hoa, so với hắn trước kia tiếp xúc quá, đều phải lại độc thượng vài phần, chỉ người vào chỗ chết, không lưu nửa điểm sinh cơ, nhiều như vậy hoa, chúng ta muốn như thế nào qua đi? Khúc dương nhíu mày, này đó độc hoa thật, sự là lợi hại, muốn liền như vậy qua đi, là căn bản không có khả năng làm được sự tình, khó, bách vị sinh bật hơi, thần nông bách thảo học viện sở thiết khảo đề, bách vị sinh rất rõ ràng, nhưng hôm nay cũng không phải khảo thí, mà là lý thời kỳ muốn bọn họ mệnh, đúng là như thế, bách vị sinh sắc mặt mới dị thường khó coi, vẫn luôn đánh giá những cái đó độc hoa chủng loại vệ tư trì thần sắc không hiểu. Tiêu thất, ngươi thức thảo dược bản lĩnh so với chúng ta đều cao, ngươi, nhưng có từ giữa tìm được tương khắc hoa cỏ, đã từng, muốn quá thần nông bách thảo học viện này một quan, chỉ cần tại đây đôi độc hoa độc thảo bên trong, tìm được tương khắc chi vật, lấy với trước người, liền có thể đi qua này muốn nhân tính mệnh độc nói, sẽ không có, không đợi tiêu phượng loan trả lời, bách vị sinh trực tiếp mở miệng nói. Vệ tư trì, ngươi tưởng đối thần nông Bách Thảo học viện xuống tay, nhưng ngươi biết vì lúc nào giá trị hôm nay, chẳng sợ thần nông. Bách Thảo học viện nội bộ hủ bại bất kham, đã sớm cập đan dược phường, nhưng nó xếp hạng như cũ ở đan dược phường phía trên sao. Ngươi là nói, truyền thuyết thần nông Bách Thảo học viện có một bí mật dược viên, tin tức này là thật sự, vệ tư trì môi mỏng một nhấp, ngữ khí hơi trầm xuống, cái kia dược viên ta không đi qua. Cùng ngươi giống nhau, chỉ là nghe nói qua, nhưng liền trước mắt tình huống xem ra, tất là thật sự, nghĩ đến cái này dược viên nên là từ lý thời kỳ một, người biết đến bí mật, này đó độc dược, tá trước kia trước nay đều không có gặp qua, cho nên ta đoán, này đó đều là lý thời kỳ từ cái kia hoa viên bên trong dọn ra tới, bách vị sinh tự riêu cười, lý thời kỳ bí mật chính là thật nhiều à, khó trách tiêu phượng loan cái này gõ vang cổ chung người rõ ràng xuất hiện. Lý Thời Kỳ cũng muốn mạo hiểm cực đại nguy hiểm, không chịu đem viện trưởng chi vị giao ra đây, ở cái kia bí mật dược viên bên trong, nghĩ đến có được chẳng những là, này đó kỳ độc vô cùng hoa cỏ, càng có giống như huyền mặc mật cảnh bên trong giống nhau, cực kỳ hiếm thấy hy thế thảo dược, thủ như vậy đại một cái bảo tàng, Lý Thời Kỳ nguyện ý giao ra viện trưởng chi vị, mới là thật sự gặp quỷ, tiểu nhân đắc trí, hắn phong cảnh không được bao lâu. Nghe bách vị sinh như vậy vừa nói, vệ tư chỉ cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lý thời kỳ có thể đạt tới tử giai đỉnh, đương thần nông bách thảo học viện viện trưởng vài thập niên, dựa vào này, vài thập niên từ bí mật dược viên bên trong dọn ra tới kỳ hoa dị thảo, lý thời kỳ sinh sôi đem chính mình tạp thành tử giai đỉnh tu linh cao thủ, ở như thế cụ thể ích lợi dụ hoặc dưới, không trách lý thời kỳ sẽ bí quá hóa liều. Không màng thần nông bách thảo học viện đại đại truyền xuống tới quy củ, đen tiêu thất viện trưởng chi vị, đừng hàn huyên, lý thời kỳ có bao nhiêu hứ, nhiều đê tiện, chúng ta lại không phải ngày đầu tiên đã biết, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn như, thế nào đi vào, tiêu phượng minh tức giận đến mặt đều đỏ, tại đây đôi độc thảo độc hoa bên trong, cũng không tồn tại tương sinh tương khắc chi vật, kia hôm nay bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một cái là sông vào. Sau đó chết ở chỗ này, nhị chính là bất lực trở về, từ bỏ hôm nay sở hữu kế hoạch, quả nhiên đều là một đám tiểu hoa tử, lý thời ký bày ra lớn như vậy trận trượng, sao có thể chờ các ngươi làm quyết định. Cốt lão kéo kéo khóe miệng, này đó hài tử chính là giang hồ kinh, nghiệm thiếu, thiên chân đủ có thể, cẩn thận, nín thở, cốt lão mới nhắc mãi xong, tiêu phượng loan ánh mắt một trận hư loé cảnh cáo ra tiếng, nghe được tiêu phượng loan nói. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại cực kỳ thông minh mà nghe xong tiêu phượng loan nói, ngưng thở, chỉ thấy ở cái kia trường nói ngoại truyền, xuất hiện 12 cái trên mặt che vải bồ trắng, ngăn cách độc khí thần nông bách thảo học viện đệ tử, này 12, cái đệ tử thúc dục chính mình trong cơ thể linh khí, đánh ra một trận gió linh, phong linh vừa xuất hiện, khí xoáy tụ trực tiếp quấy những cái đó độc rửa phát ra độc khí. Hơn nữa thúc giục chúng nó phiêu hướng tiêu phượng loan đám người, hiển nhiên, nay 12 cái đệ tử tuyệt đối là chịu quá chuyên môn huấn luyện, liền thấy này 12 người phối hợp cực kỳ ăn ý, như thế nào thay đổi hướng gió, ngưng tụ sức gió, làm được cực kỳ thuần thục, những cái đó vốn nên mờ ảo tự. Do độc khí giống như là sợi tơ giống nhau, một khác đầu là bị bọn họ dắt ở trên tay, cho nên bọn họ muốn cho này đó độc khí đi như thế nào. Này đó độc khí liền đi như thế nào, chỉ chốc lát sau công phu, độc khí thế nhưng tại đây mười hai cái đệ tử không chế dưới, ẩn ẩn hóa hình vì một cái xám xịt long, này độc long long cần đường hoàng bay múa, long mục u ám nhất người, long miệng hiển hách sinh uy, này long tứ long uy long thái, thẳng kêu người bình thường nhìn có thể sinh, sôi dọa ngất xỉu đi, bách vị sinh, đây là thứ gì, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Tiêu phượng minh sắc mặt đại biến, cái này lý thời kỳ nhưng đủ tàn nhẫn, thật là ẩn giấu không ít hoa chiêu đâu, ta, cũng, không, biết, nói, bách vị sinh vẻ mặt đông cứng, xấu hổ chứng đều mau phạm vào, làm thần nông bách thảo học viện nhiều năm đại sư huynh, hắn là thật sự không biết, lý thời kỳ còn ẩn giấu như vậy nhất chiêu, ta chỉ biết là lý thời kỳ khi có cổ quái, lại nguyên, lai, hắn vẫn luôn ở mân mê cái này độc long trận. Nương, lý thời kỳ đủ âm đủ tàn nhẫn, đừng nói là bách vị sinh, ngay cả vẫn luôn âm thầm quan sát cái này tình huống trung nhiên, cung vệ mưu đều đồng thời thay đổi mặt, đồng thời phía sau lưng mồ hôi lạnh ưa ra, làm thần nông bách thảo học viện đệ tử, viện trưởng bày ra như thế đại trận trượng, dùng chân chỉ tưởng đều có thể biết, này 12 người muốn làm được như thế nông nỗi, tất là trải qua vô số lần luyện tập, lớn, như vậy công trình. Vốn nên cực kỳ kinh người, chính là toàn bộ thần nông bách thảo học viện, chứ bỏ lý thời kỳ cùng với này mười hai cái đệ tử ở ngoài, tựa hồ cũng không có những người khác biết. Trung nghiên cùng vệ Miu tuy rằng sợ tại đây độc long trận có lớn như vậy uy lực, nhưng bọn hắn cũng thật sâu mà minh bạch, bọn họ này hai cái tiểu đệ tử ở lý thời kỳ trong lòng, quả nhiên là một chút phân lượng đều không có, nhiều lắm chính là một viên còn có thể dùng dùng quân cờ. thôi tiểu thất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, triệt đi, tiêu phượng minh tâm sinh lưu ý, như vậy độc long, không phải bọn họ có thể giải quyết, độc long mới hóa hình, tiêu phượng minh biến phát hiện chính mình sợ tới mực có điểm chân mềm, nếu là độc long công tới, nàng không chừng còn muốn ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, đáng sợ nhất chính là nàng sẽ bởi vậy toi mạng, tiêu cô nương, nếu không làm nô tỳ đi thử thử, phong tụ sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng, Nàng không nghĩ tới, nguyên lai like hạ giới bên trong, cũng có nhân tài như vậy, có thể bày ra loại này quy mô độc long trận, nếu người đều đã tới, như thế nào không vào cửa đâu, lý thời kỳ không thấy một thân, lại nghe nảy thanh, lý thời kỳ tiếng cười bên trong, tràn ngập không kiêng nể gì chào phúng trị ý, nếu là không dám, liền tốc tốc rời đi đi, thần nông bách thảo học viện chính là ai ngờ tiến liền đều có thể tiến. Xem ra năm nay, ta còn là chọn sai, đan dược phường căn, bản là không có gì nhân tài, lý thời kỳ lời này, là nhầm vào tiêu phượng loan đám người, lại càng là nhầm vào vệ tư trì. Giống vệ tư trì loại này có thiên phú vãn bối, lý thời kỳ biết, hắn dùng khuyên, dùng lợi dụ, đều là vô dụng, vệ tư trì giống như là một đầu ấu tể manh thú, mới gặp cao chót vót, không tàn khó thuần. Giống như vậy nhân vật, không thể dùng lợi dụng biện pháp tốt nhất là hàng phục, chỉ cần làm vệ tư trì kiến thức hắn cường đại, mà hắn cường đại lại là lý phục. Xa xa không kịp, hắn cũng không tin, vệ tư chỉ còn có thể mắt manh tâm manh mà không biết ai mới là, hắn chính xác nhất lựa chọn, không tốt, độc long muốn đánh úp lại. Khúc dương đôi mắt trợn mắt lui về phía sau ba bước, xông vào là tuyệt đối không được, chính là trăm huynh để qua. Chứ bỏ con đường này, nhất định phải nhảy quá tường cao mà nhập, hôm nay ly thời kỳ sẽ bày ra cái này độc long trận, Nghĩ đến thần nông bách thảo học viện mặt khác có thể vào viện tường cao dưới, tất cung bãi đầy này đó lợi hại độc hoa độc thảo, bởi vậy, tình huống không ổn, hôm nay sợ là muốn sát vũ mà về, tiểu thất, nguy hiểm, nhìn đến cái kia rất sống động, cực cụ ý nhất lực độc long dương nanh múa vút mà chiều tiêu phượng loan phát qua đi. Tiêu Phượng Minh sắc mặt biến đổi, lôi kéo Tiêu Phượng Loan liền muốn chạy, ha, ha, ha, Tiêu Phượng Loan phất khai Tiêu Phượng Minh tay, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đều đến lúc này, Tiêu Phượng Loan không né, không tránh, còn cười, mọi người đều là một trận kinh ngạc, Tiêu Phượng Loan, đến lúc này, ngươi còn dám cười, thật sự là chết chưa hết tội, nghe được Tiêu Phượng Loan không hề sợ hai tiếng cười, lý thời kỳ mặt trầm xuống. Trong mắt tràn đầy tối tâm, tiêu phượng loan loại người này bất tử, ai chết, chờ tiêu phượng loan nếm đến này độc long nguy hiểm, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tiêu phượng loan khi đó còn cười không cười đến ra tới, tiêu cô nương, phong tụ sừng sốt, đồng, dạng tưởng không rõ, tiêu phượng loan vào lúc này cười lại ý gì, ai chết còn không nhất định đâu, lý thời kỳ, lời nói nhưng nói được đừng quá sớm, tiêu phượng loan khóe miệng một câu, Trong mắt tràn đầy thản nhiên chi sắc, nhìn kia phá dọa người độc long, tiêu phượng loan tay áo vung, đẩy ra mọi người, chính mình mũi chân nhẹ điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, thân mình đi phía trước một phiêu, thẳng tắp mà hướng tới cái kia độc long qua đi, ở độc long đối lập. Dưới, tiêu phượng loan đầu ngón tay coi thường, bị sấn đến càng thêm ngọc bạch, độc long long đuôi nhẹ nhàng đảo qua, thần nông bách thảo học viện kia dùng tới trăm tấn dựng thẳng lên cửa đá. Oanh một chút, toàn bộ sập, đá vụn sôi nổi lăn xuống, nện ở khúc dương đám người phía trước đứng vị trí, càng khủng bố chính là, những cái đó bị độc long long đuôi quét đến kiên thạch ở lăn xuống quá trình bên trong, thế nhưng lấy cực nhanh phong hóa thành xa, tiêu thất, tiểu thất, tiêu cô nương, mọi người thấy như vậy một màn, toàn can đảng cụ nữ trăm tấn cột đá đại môn đều bị cái kia độc long, như thế dễ như trở bàn tay mà làm hỏng. Hống chi tiêu phượng loan chỉ là huyết nhục chi thân, còn chưa đủ độc long long đuôi nhẹ nhàng đảo qua, không sợ độc long tiêu phượng loan ngọc bạch đầu ngón tay ngưng ra hai cái quang điểm, tay thẳng tắp mà cắm vào độc long long thân trong vòng, tìm chết, thấy như vậy một màn, lý thời kỳ cười, tiêu phượng loan này, thật là tự tìm tử lộ a, biết rõ độc long lợi hại, còn dám đi chạm vào độc long, đừng nói là đụng chạm độc long, nhưng phàm là tiếp cận độc long sinh linh. Đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ra ngoài lý thời kỳ dự kiến chính là, bồn hẳn là chết tiêu phượng loan nơi tay tiêm chạm đến độc long lúc sau, tay cũng không có bởi vì chúng độc mà trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng, thậm chí khắp cả người đều bị độc biến thành, ngược lại còn lông tóc không tổn hao gì, tiêu phượng loan bàn tay nhẹ nhàng vừa lật, tay như chìa khóa giống nhau, thuận kim đồng hồ vừa chuyển, đã cụ hình độc long thế nhưng cũng theo tiêu phượng loan động tác. Long thân trực tiếp ninh ba lên, cảm giác được tiêu phượng loan đối chính mình uy hiếp, độc long long mục trợn mắt, vũ động long thân, muốn từ tiêu phượng loan trong tay giấy ruộ đi ra ngoài, để khôi phục tự do, tiêu phượng loan cười, tựa động lại dừng tay tư thế không có chút nào thay đổi, tiếp theo, nàng cổ, tay gian nhẹ nhàng vừa động, tay lấy cổ tay vì điểm, nhẹ mà du mà chuyển động lên, sau đó bách vị sinh đám người liền kinh ngạc phát hiện. Vừa rồi còn hách người không thôi độc long giống bị lột lông ra, chiếu long gân, chặt đứt long cốt giống nhau, bị tiêu phượng loan nhìn như cũng không có cái gì hoa văn động tác, Giảo thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, bị tiêu phượng loan triển với tiêm gian, dựa, tiểu nha đầu, đây là chiêu thức gì, đừng nói bách vị sinh mấy người xem ngây, người, ngay cả vẫn luôn cùng tiêu phượng loan, cùng nhau hốn nhiều năm cốt lão đều nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Lão tử thấy thế nào như thế nào cảm thấy, người nhà ở học bán kẹo bông gòn người bán hàng rong đồ vật, ở cuốn kẹo bông gòn a làm cùng tiêu phượng loan cùng nhau từ hiện đại, mà đến cốt lão đối tiêu phượng loan cái này động tác quá quen thuộc, trên thực tế, độc long cũng đích xác như là kẹo bông gòn đường miên giống nhau bị mở ra sau, hoàn toàn không thể tự khống, chế mà bị tiêu phượng loan triển với đầu ngón tay, nếu nói, này hai việc duy nhất bất đồng chính là... Kẹo bông gòn đó là càng cuốn càng lớn, mà như vậy một cái dọa người Đại Long lại là bị tiêu phượng loan càng cuốn càng nhỏ, cuối cùng, cái kia đều mau tiểu đạo tràn ngập Đại Long thế nhưng chỉ bị tiêu phượng loan, truyền quân ở có lượng điểm hai cái đầu ngón tay phía trước, biến thành nho nhỏ một đoàn, đừng nói là cùng kẹo bông gòn lớn nhỏ so, ngay cả cái tiểu quận len lớn nhỏ, đều so bất quá, tiêu năm, tiêu thất đây là cái chiêu gì? Nhìn thấy vừa rồi kia long lệnh người trong lòng run sợ độc long ở búng tay chi gian, đã bị tiêu phượng loan cấp giải quyết, bách vị sinh lau một phen mồ hôi hỏi tiêu phượng Minh, ta có thể nói, ta cũng không rõ lắm sao, nguy hiểm giải trừ, tiêu phượng Minh tưởng lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, đáng tiếc nàng xả nửa ngày khóe miệng, khóe miệng cũng câu không đứng dậy, hoàn toàn bị vừa rồi tình huống cấp dọa, cương, hô vệ tư chỉ âm thầm vận khí. Tiêu Thất chẳng những đã là tử giai đỉnh tu linh cao thủ, hơn nữa môi ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiêu thất trong cơ thể linh lực tựa hồ so mấy ngày trước cùng Lý Thời Kỳ, đối chiến thời điểm lại nồng đậm không ít, tiêu thất rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan là chính mình thích nữ nhân, chính là đối mặt Tiêu Phượng Loan quỷ dị tiến bộ tốc độ, vệ tư chỉ xấu hổ phát hiện, nhìn đến như thế cường đại khủng bố Tiêu Phượng Loan Hắn trong lòng thế nhưng có một tia sợ hãi, A ô, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, tiêu phượng loan miệng một chương, còn đem cái kia bị chính mình cuốn thành tiểu bao quanh độc long cấp nuốt vào trong bụng, tạp ba một tiếng, cũng không biết là ai bởi vì quá mức kinh ngạc, miệng chương đến quá lớn, miệng xương cốt trực tiếp tạp trụ, viện, viện trưởng, vệ mưu âm thầm lắc lắc đầu, làm chính mình bảo hộ rõ ràng, lại dùng sức mà xoa xoa chính mình cầm. Làm cho chính mình khôi phục nói chuyện năng lực, vừa rồi, như vậy lợi hại một cái độc long, chẳng những bị tiêu phượng loan cấp giải quyết, lại còn có bị tiêu phượng loan cấp ăn, ăn, mỗi khi nghĩ đến vừa rồi kia một màn, vệ mưu liền không thể không may mắn, mất công vừa rồi hắn không có ở lý thời kỳ, trước mặt lộ ra bất luận cái gì dấu vết, biết do lý thời kỳ cũng không có đem chính mình cái này đệ tử để vào mắt, đối chính mình chỉ. Có lợi dụng chi tâm, nhưng ở nhìn thấy độc long lợi hại lúc sau, vệ mưu cùng chung nghiên tâm đều từng giao động quá, suy xét muốn hay không hướng lý thời kỳ thẳng thắn chính mình sai lầm, đã có thể ở tiêu phượng loan đem độc long nuốt lúc sau, vệ mưu cùng chung nghiên đồng thời rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất công vừa rồi chính mình cái gì cũng không có nói, không có khả năng, lý thời kỳ hai mắt đột ra, trong mắt giống như là muốn từ hốc mắt bài trừ tới giống nhau khủng. Bố, nắm chặt thành nắm tay mu bàn tay thượng, gân xanh bạo hiện, lý thời kỳ mới nói một cái, không có khả năng, tiêu phượng loan liền làm cái thứ hai không có khả năng, cho hắn xem, nuốt rớt độc long lúc sau, tiêu phượng loan vi lực bạo tăng, đôi tay đánh ra linh lực giống như linh xà giống nhau, hướng tới hai bên độc hoa độc thảo bay đi, những cái đó yêu diễm vô cùng độc hoa vừa tiếp xúc với tiêu phượng loan linh lực, bị diệp diệp đánh nát, theo cánh hoa vỡ thành bột phấn. Chỉ nghe phanh phanh phanh, thanh âm, độc hoa hạ chậu hoa sôi nổi bạo toái thành cặn bã, này, chưa từng có thất thủ quá 12 độc long đệ tử ở độc long bị tiêu phượng loan, sở nuốt trước tiên liền trợn tròn mắt, hiện tại, bọn họ lại lấy công cụ lại bị tiêu phượng loan cấp phá hủy, 12 độc long đệ tử biểu tình một ngốc, trực tiếp phản ứng không kịp chính mình bước tiếp theo muốn như thế nào làm, phải biết rằng, trước kia viện trưởng âm thầm cho bọn hắn huấn luyện, làm cho bọn họ làm thí nghiệm. Vô luận là nhiều lợi hại cao thủ, bọn họ đều không có thất thủ quá, những người đó, không một không ngoại lệ ở bị độc long sở xúc nháy mắt, hóa thành một bãi mau loãng, liền kêu thảm cơ hội đều không có, bọn họ sở khống độc long chẳng nhưng đã giết chết quá tử dai, lúc đầu tu linh cao thủ, càng đã từng khoảnh khắc chi gian, lấy ra hơn trăm người tánh mạng, lợi hại như vậy độc long, sao có thể sẽ thua đâu, các người mấy cái, cũng đừng nghĩ. Chốn, 12 độc long đệ tử phản ứng không kịp, Tiêu Phượng Loan lại phản ứng đến lại đây, liền xem này 12 cái độc long đệ tử thao tác độc long như vậy thuần thục, Tiêu Phượng Loan không chút nghi ngờ những người này, tất dùng vô số người tánh mạng tới làm huấn luyện quá, đối với đôi tay dính đầy huyết tinh 12 cái độc long đệ tử, Tiêu Phượng Loan thật sự không ngại đại khai sát giới, viện trưởng, cứu ta, cảm giác được Tiêu Phượng Loan trên người giày đặc sát ý. 12 độc long đệ tử phát ra kêu thảm thiết, hương lý thời kỳ cầu cứu, muốn chạy trốn, phong tụ lạnh lùng cười, vừa rồi độc long, nàng là không có biện pháp đối phó, chính là này kẻ hèn 12 cái tiểu đệ tử, ở nàng trong mắt liền giống như con kiến giống nhau, bất kham một kích, không đợi tiêu phượng loan ra tay, phong tụ bóng người chợt lóe, bất quá là một tức thời gian, vừa rồi còn uy phong không thôi 12 độc long đệ tử. Sôi nổi bị phong tụ lấy thánh mạng, biến, thành từng khối thi thể, không hề sinh lợi mà nằm trên mặt đất, hai mắt trừng đến lão đại, chết không nhắm mắt, viện trưởng, mười hai độc long đệ tử đều đã chết, phong tụ lộ chiếu thức ấy, làm vệ mưu cả kinh thiếu chút nữa phát không ra tiếng tới, nguyên lai không đơn thuần chỉ là tiêu phượng loan có bản lĩnh, ngay cả tiêu phượng loan bên người đi theo tiểu tỷ nữ đều như thế lợi hại, đây là cái quỷ gì? Lý Thời Kỳ tức giận đến thẳng chụp cái bàn, nhìn đến phong tụ thân, thủ như thế lợi hại, Lý Thời Kỳ trong lòng cùng ám cảm không ổn, hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng, tiêu phượng loan bên người đi theo một cái tiểu nô tài đều có như vậy thân thủ, viện trưởng, kê tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, còn muốn tiếp tục đi xuống sao, Vệ mưu trong lòng đại định, quả nhiên, hắn phía trước quyết định là chính xác, đương nhiên, kẻ hèn mấy cái miệng còn hôi sữa. Ta sẽ sợ bọn họ, Lý Thời Kỳ cười lạnh, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan đích, xác có chút thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt bò không đến trên đầu của hắn đi, đi thôi, nhìn đến phong tụ so với chính mình tốc độ mau, lập tức liền đem 12 cái độc long đệ tử cấp giải quyết, Tiêu Phượng Loan cười cười, thật là tỉnh nàng công phu, làm đoàn người chung, vốn nên làm cu ly đảng đương ba nam nhân đều là một trận vô ngữ biểu tình, bên người cô nương một đám đều là nữ hán tử. Căn bản là dùng không đến bọn họ ra tay, làm sao bây giờ, bách vị sinh cùng khúc, dương hít sâu một hơi, lại như vậy đi xuống chính là không được, bọn họ rốt cuộc là nam, sống như thế nào có thể làm mấy cái tiểu cô nương toàn đoạt làm đi, nguyên bản bách vị sinh cùng khúc dương còn đang suy nghĩ, tiêu phượng loan rốt cuộc là tiểu cô nương, lộng rớt độc long đã là không dễ, đến nỗi kia 12 cái độc long đệ tử, đương nhiên là nên từ bọn họ đi giải quyết. Cung miễn cho tiêu phượng loan trên tay dính huyết tinh Nào biết bọn họ còn không có động tác Phong tụ nhưng thật ra sấm rền gió cuốn mà đem 12 người toàn cấp làm Một cái cũng chưa cho bọn hắn dư lại a. Đối mặt phong tụ như thế biêu hãn tác phong Bách vị sinh cùng khúc dương trừ bỏ lau mồ hôi Cũng không biết chính mình còn có thể làm mặt khác sự tình gì Vốn là tương đối trầm mặc tàng ngao Nhìn đến cái này tình huống chắc hẳn phải vậy Càng thêm trầm mặc Tiểu thất, vừa rồi không có việc gì đi, làm ba cái nữ hán tử trung chi nhất, tiêu phượng minh tùy, rằng không có ra tay, lại rất là lo lắng tiêu phượng loan, tiêu phượng loan vừa rồi chính là đem một toàn bộ độc long đều cấp nuốt, nghĩ đến cái kia độc long lợi hại, tiêu phượng minh sắc mặt liền bạch thật sự, phi thường lo lắng cái kia độc long sẽ đối tiêu phượng loan có cái gì ảnh hưởng, ngươi đã quên, ta trung quá 108 tinh tú độc, Tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu phượng minh bả vai, tỏ vẻ nàng không có việc gì, bởi vì 108 tinh tú độc quan hệ, nàng, chúng độc thời điểm, bách độc bất xâm, lại muốn đề phòng 108 tinh tú độc độc phát, muốn chính mình mạng nhỏ. Hiện tại, tiêu phượng loan trong cơ thể 108 tinh tú độc đã giải, lúc này nàng thể chất mới là chân chính bách độc bất xâm, ngàn tà mạc gần, kẻ hèn một cái độc long, căn bản là không nói chơi. Thật sự. Tiêu Phượng Minh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nghe thấy tên đều biết, 108 tinh tú độc kiểu gì lợi hại, chính là nàng chưa bao. Giờ có nghe nói qua, chung quá một loại độc lúc sau, mặt khác độc đối người này liền đều không hảo xử. Ngươi xem ta hiện tại dòng có việc bộ dáng, Tiêu Phượng Loan đem chính mình hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, đặt ở Tiêu Phượng Minh trước mắt, nhìn Tiêu Phượng Loan ngọc sắc trên mặt, lộ ra một cổ đạo lý chi khí, đôi mắt thủy lượng tươi đẹp. Tinh thần sáng láng, thật là không có nửa điểm người sắp chết tử khí, tiêu phượng minh lúc này mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thất, nói như vậy, ngươi lần này thật là là bởi vì họa đến phúc, thật không nghĩ tới, lúc trước thiếu chút nữa muốn tiểu thất tánh mạng 108 tinh tú độc, hôm nay lại thành tiểu thất bảo mệnh vương bài, nguyên bản, bà, bởi vì là người của tiêu gia đối tiêu phượng loan hạ 108 tinh tú độc, chẳng sợ tiêu phượng loan đã giải độc. Tiêu Phượng Minh nhìn đến Tiêu Phượng Loan, trong lòng như cũ cảm thấy ai nấy thật sự. Hiện tại, 108 tinh tú độc, giúp Tiêu Phượng Loan một cái đại ân, Tiêu Phượng Minh trong lòng thua thiệt cảm lúc này mới thiếu rất nhiều. Đó là, vừa rồi cái kia độc long chi khí chẳng những thương tổn không đến ta, ngược lại sẽ bởi vì 108 tinh tú độc quan hệ, hóa thành bổ ích, đối ta cực có chỗ lợi. Tiêu Phượng Loan cười, vừa rồi cái kia độc long, chẳng nhưng sẽ không muốn nàng mệnh. Mà là thành đại bổ chi vật Làm nàng hảo hảo bổ bổ Liền nàng cái này tình huống Nếu là thân thể ra cái gì Vấn đề Ăn đồ bổ không bằng ăn độc Phẩm tới càng bổ Đối với nàng tới nói Càng độc chi vật Càng là bổ Có thể nghĩ Vừa rồi cái kia độc long quả Thực chính là riêng vì tiêu phượng loan Chuẩn bị đại bổ thánh phẩm Phía trước mọi người đều bị độc long sở nhất thời điểm Kỳ thật tiêu phượng loan nhìn độc long Ánh mắt tràn ngập thèm nhỏ rãi liền kém không lưu cái nước miếng, còn có thể như vậy tới. Tàng Ngao cảm thấy chính mình cầm xương cốt tập đến độ đau, cái này tiêu. Phượng Loan làm sự tình như thế nào nhiều lần đều như vậy ra người không ngờ đâu. Đại độc chi vật thành đại bổ chi vật, loại này kỳ ba tình huống, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể ra một cái tiêu Phượng Loan. Vậy ngươi hiện tại thân thể, Tàng Ngao nghĩ đến mấy ngày hôm trước. Tiêu phượng loan vẫn luôn đều đang bế quan, bế quan ra tới lúc sau, sắc mặt tuy rằng hảo không ít, nhưng cùng lý thời kỳ đầu đến linh lực hư thoát, tàng ngao vẫn luôn liền không yên tâm quá. Yên tâm, lúc này đây, thật là ổn định vững chắc, tiêu phượng loan cười ha ha, linh lực hư thoát lúc sau, lại tưởng dưỡng mãn trong cơ thể linh lực, cũng không dễ dàng, huống chi, thường xuyên thượng một lần hư thoát, nàng trong cơ thể linh lực dung lượng tựa hồ lại tăng lớn không ít. Này liền làm cho nàng trong cơ thể linh lực rõ ràng so trước kia càng dư thừa, nhưng vẫn hiện ra một loại không no hợp trạng thái, bất quá, trải qua vừa rồi cái kia độc long đại đại bổ dưỡng, tiêu phượng loan vui mừng tỏ vẻ, lần này, thiệt tình thỏa thỏa, linh lực tràn ngập cái loại này thỏa mãn cảng, so lấp đầy bụng, càng kêu tiêu phượng loan có một loại tinh thần thượng thoải mái cảng, nuốt một cái mỗi người sợ hãi độc long, tiêu phượng loan cả người lại tựa xuân về trên mặt đất giống nhau. Được đến cực hảo dễ chịu, vốn là nụ hoa đãi phóng hoa xương cốt, hiện tại cũng đã phun nhụy nở rộ. Nghe được tiêu phượng loan cùng tàng ngao đối thoại, Lý Thời Kỳ tức giận. Đến sắc mặt một thanh, luôn có một loại học máu xúc động. Hắn chuẩn bị cái kia độc long, là muốn tiêu phượng loan đám người mạnh. Ai biết, cuối cùng lại là phản trợ tiêu phượng loan giúp một tay, làm tiêu phượng loan hoàn toàn khôi phục linh lực. Biết như vậy tin tức, Lý Thời Kỳ mặt chỉ là thanh mà không phải hắc. Đã không chế được thực hảo, viện trưởng mà khí, tiêu phượng loan này đó thủ đoạn, bất quá chính là chút tài mọn, sao có thể đầu đến quá viện trưởng đâu, vệ mưu, đổ một ly trà, đoan đến ly thời kỳ trước mặt, trong miệng tắc nói khen tặng nói, lúc này vệ mưu, đáy mắt chi sắc hơi hơi có dị, giao động ánh mắt tựa hồ mang theo một chút khẩn trương chi sắc, vệ mưu đúng là lo lắng hắn sẽ không chế không hảo tự mình cảm xúc, cho nên giống thường lui tới giống nhau. Dứt khoát bày ra một bộ cực kỳ cung kính thái độ, mặt cúi thấp, khiến cho Lý Thời Kỳ không thấy mình trên mặt biểu tình, lấy này lừa dối qua quan, cũng mất công vệ mưu vận khí tốt. Giờ khắc này Lý Thời Kỳ, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiêu phượng loan trên người, vẫn chưa chú ý vệ mưu dị thường trạng huống. Đương nhiên, Lý Thời Kỳ trước nay đều không có đem vệ mưu để vào mắt quá, tự nhiên là sẽ không đối vệ mưu bố trí phòng vệ, cảm giác được khô khốc không thôi cổ họng. Liền nuốt một ngụm nước miếng đều trở nên cực kỳ khó khăn, Lý Thời Kỳ thanh một khuôn mặt, trực tiếp từ vệ mưu trong tay tiếp nhận kia ly trà, không nói hai lời, một hơi liền toàn tưới. Trong bụng đi, nhìn đến kia chén nước trà thật sự bị Lý Thời Kỳ uống vào bụng, vệ mưu nỗ lực không chế được miệng mình tận lực không hướng thượng kiều, nhưng vẫn luôn nhắc tới tâm, lại buông xuống một nửa, chu nhiên đâu, uống lên trà sau, cảm giác được chính mình trong cổ họng thoải mái không ít lý thời kỳ lại nghĩ tới trung nhiên cái này đệ tử đệ tử ở khẩn trương không thôi trung nhiên nghe được lý thời kỳ điểm chính mình danh ra đầu một trận tê dại thật giống như có người lấy tiểu châm ở chọc nàng ra đầu giống nhau kêu trung nhiên một cái không khống chế tốt trực tiếp thay đổi sắc mặt như thế nào sợ nhìn đến trung nhiên khuôn mặt nhỏ thượng phía một tầng trắng bạch chi sắc. Lý Thời Kỳ ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, đệ tử, trung nhiên đào hút nửa khẩu khí, lại cũng minh bạch, Lý Thời Kỳ là hiểu lầm, nàng thật là sợ, bất quá không phải giống Lý Thời Kỳ tưởng như vậy, sợ hãi như vậy lợi hại tiêu phượng loan, mà là bởi vì bị Lý. Thời Kỳ cấp điểm danh mới sợ hãi, vô dụng đồ vật, Lý Thời Kỳ đem chính mình uống làm chén trà, trực tiếp ném tới rồi trung nhiên dưới chân, lăn một bên đi, chướng mắt. Nữ nhân chính là không còn dùng được, tới rồi thời khắc máu chốt, trừ bỏ run bẩn bật ở ngoài, căn bản là làm không được chuyện khác, kỳ thật, cũng không phải, ở đông đảo vô dụng nữ nhân bên trong, kỳ thật cũng là có ngoại lệ, đáng sợ nhất chính là, cái này ngoại lệ chẳng những không thể vì chính mình sở, dụng, hơn nữa vẫn là chính mình địch nhân, nghĩ đến tiêu phượng loan, lý thời kỳ lại muốn tạp cái ly xúc động. Nghĩ đến chính mình tỉ mỉ nghiên cứu 10 năm 12 độc long trận, bị tiêu phượng loan dễ dàng như vậy liền cấp phá, lý thời kỳ cảm giác được chính mình gan đều ở đâu, cái kia đồn đãi quả nhiên cũng không phải tẫn nhiên không thể tin, tiêu phượng loan tuyệt đối là hắn cùng thần nông bách thảo học viện khắc tinh, là, lui ra lúc sau, chu nghiên thở vào nhẹ nhõm, hiện tại nàng nhưng không nghĩ ở lý thời kỳ trước mặt soát tồn tại cảm, nàng chỉ cần yên lặng canh giữ ở một bên. Chờ tiêu phượng loan nhất nhất phá lý thời kỳ thủ đoạn nhỏ liền có thể, vừa rồi cái kia 12 độc long trận đích xác lợi hại, nhưng lấy lý thời kỳ cáo giả xảo quyệt, hắn không có khả năng chỉ chuẩn bị như vậy một cái 12 độc long trận, kê tiếp, như cũ phi thường nguy hiểm, đại gia chớ nên đại ý, vệ tư chỉ sắc mặt không so bách vị sinh đám người hảo đi, nơi nào, nghĩ đến tiêu phượng loan lợi hại, còn có phong tụ độc ác. Vệ tư trì trong miệng phiếm ra một ít khổ sở ý, vệ tư trì nói không tồi, Lý Thời Kỳ chuẩn bị hẳn là không ngừng này nhất chiêu, tiểu tâm một chút, tiêu phượng loan gật đầu, Lý Thời Kỳ hôm nay đại bái trận trượng, cái này hồng môn yến khẳng định không ngừng 12 độc long trận đơn giản như vậy, đem những cái đó độc người thả ra, tiêu phượng loan đám người thần sắc khẩn trương, Lý Thời Kỳ xem ở trong, mắt, sảng ở trong lòng, hắn sở chuẩn bị. Đương nhiên không có khả năng chỉ có 12 độc long trận như vậy nhất chiêu, độc người, nghe thế hai chữ, vệ mưu nhíu mày mao độc người là người nào, hắn trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu, đúng rồi, cái này độc người khẳng định là cùng 12 độc long trận giống nhau tồn tại, này đó đều là lý thời kỳ ngầm âm thầm thao tác, trừ bỏ lý thời kỳ ở ngoài, chỉ sợ cũng chưa người nào biết, đi mở ra kia nói cấm môn. Ngươi liền sẽ biết, cái gì là độc người, lý thời kỳ tự tin cười, 12 độc long trận bị tiêu phượng loan cấp phá, đối mặt những cái đó độc người, hắn cũng không tin, tiêu phượng loan còn có thể phá được, là, vệ mưu mân khẩn miệng, sau đó đi hướng kia nói bị thần nông bách thảo, học viện coi là cấm điện kia phiền cấm môn, này phiến cấm môn là xuống phía dưới, môn hạ hẳn là lý thời kỳ phái người đào ra một cái phòng tối. Vệ mưu đoán, này gian ngầm phòng tối diện tích, nhất định không nhỏ, nhìn đến này phiến cấm môn là bối dương hướng âm, vệ mưu sắc mặt nhịn không được lại thay đổi biến, không hề nghi ngờ, này phiến phía sau cửa khẳng định là ẩn giấu cái gì lợi hại đồ vật, là lý thời kỳ dùng để đối phó tiêu phượng loan bọn họ, lý thời kỳ phai hắn tới mở cửa, như vậy cửa này sau đồ vật có thể hay không đối hắn tạo thành uy hiếp. Vệ mưu trần chờ, lý thời kỳ đều xem ở trong mắt, lý thời kỳ cầm vừa nhất, không hổ là phía trước hắn nhìn chúng đệ tử, thật là có điểm tiểu thông minh, ở ngay lúc này, cũng có thể phản ứng đến lại đây, kia phiến môn lúc sau đổ vật, nhưng khó đối phó, nếu là vệ mưu có thể sống được xuống dưới, chẳng sợ viện trưởng chi vị, hắn chuẩn bị giao cho vệ tư trì, hắn đồng dạng sẽ cho vệ mưu chuẩn bị một cái không tồi chức vị. Làm vệ mưu tiếp tục lưu tại thần nông bách thảo học viện, có lẽ, phong vô nhiên cùng trác quân phàm, rời đi sau bỏ không xuống dưới hai cái dược quân chi vị, có thể cấp vệ mưu một, cái, không hổ đều là họ vệ, vệ mưu tuy không kịp vệ tư trì, lại cũng so bên người bình thường xuất sắc nhiều, ở lý thời kỳ như vậy tưởng thời điểm, do dự vệ mưu cuối cùng là có động tác, vệ mưu trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mấy viên màu đỏ đậm thuốc viên. Đặt ở kia nói cấm trên cửa, ấn hảo màu đỏ đậm thuốc viên sau, vệ mưu trực tiếp rời xa cấm môn, sau đó lại dùng một viên màu đỏ đậm thuốc viên, đột nhiên hướng tới kia phiến cấm môn ném qua đi, chỉ nghe bang, bang vài thanh vang lớn, không ít người đều cảm giác được chính mình dưới chân sở dẫm đại địa một trận đông đưa, thẳng gọi người hái hùng khiếp vía, hỏa hoàn, nhìn đến kia trận khói thuốc súng, lý thời kỳ ánh mắt trợt tắt, vừa lòng mà cười. Có thể ở ngay lúc này nghĩ đến dùng hỏa hoàn, thực hào, người thông minh, thường thường đều là có tư cách sống sót người, vệ sư huynh, ngươi không sao chứ, vệ mưu còn không có trở lại lý thời kỳ bên người, đã bị tấm phúc tiểu đệ cấp, ngăn lại tới hỏi, vệ mưu sắc mặt xanh mét, nghĩ đến những cái đó, từ cấm phía sau cửa chạy ra những cái đó đã không thể xưng là người độc người, lạnh lùng cười, còn hảo còn sống, thiếu chút nữa, ta liền đã chết rống giống giống, vệ mưu mới nói xong, thần nông bách thảo học viện trong vòng đột nhiên xuất hiện từng trận, như thù giống nhau ngao ngao thanh, cấm cửa vừa mở ra, từ phòng ngầm dưới đất bên trong liền như vậy, chạy ra một đám lớn lên cực kỳ quái dị người tới, những người này lớn lên cực kỳ khủng bố, hai con mắt cơ hồ chỉ có tròng trắng mắt, không có mắt hắc, duy dư lại kia một chút màu đen con ngươi, càng đến quỷ dị âm trầm, những người này đôi mắt chẳng những cực kỳ kỳ lạ. Ngay cả trên người làn da cũng rất là dọa người, những người này làn da thô ráp khô giáo, giống như mất đi trình độ, gần như hư thối hủ vật giống nhau, chẳng những khô nứt thuân lý, như vậy làn da, căn bản là không có khả năng là người sống làn da, nhìn kia đen kịt, phiếm tử khí màu da, càng thêm gọi người né xa ba thước, nhìn đến này đó độc người bộ dáng. Vệ mưu mới hiểu được, vì cái gì lý thời kỳ, cấp này đó không thể xưng là người người đặt tên vì độc người, những người này trên người, đựng kịch độc, vệ sư huynh, những cái đó rốt cuộc là thứ gì, nhìn đến độc người, tiểu đệ rụt rụt cổ, tránh ở vệ mưu sau lưng, chẳng sợ độc người sở chạy phương hướng cũng không phải phía chính mình, tiểu đệ như cũ có một loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác, viện trưởng gọi bọn hắn độc người. Vệ nưu lạnh một đôi mắt, ngữ khí không có chút nào khởi phù mà nói một câu, "Độc, độc người." Tiểu đệ nói lắp mà lặp lại một câu, "Từ từ, vệ sư huynh, kia, kia, cái kia không phải đương tiểu đệ thấy rõ ràng ở kia trăm cái độc người bên trong, lại có mấy trương quen thuộc mặt khi?" Tiểu đệ cả kinh thiếu chút nữa không cắn được chính mình cục đá, "Vệ sư huynh, ta ta, ta, ta có phải hay không nhìn lầm rồi, không có khả năng, những người đó Không phải bởi vì hái thuốc quan hệ, mất tích sao, càng là hiếm lạ thảo dược, càng là lớn lên ở hẻo lánh ít dấu chân người nơi, mà loại này kỳ hoa dị thảo chi sườn, tất có dị thú tương hộ, này đó đều là hái thuốc người đều biết đến tình huống. Đúng là như thế, làm thần nông bách thảo học viện đệ tử, mỗi lần hái thuốc, sở thải đến thảo dược càng hy hữu, liền đại biểu cho hắn phía trước sở gặp được sự tình càng nguy hiểm. Bởi vậy, thần nông bách thảo học viện mỗi năm đều phải, bởi vì hái thuốc quan hệ, thiệt hại mấy cái đệ tử này đã là không thể tránh khỏi sự tình. Nếu là thường tình, chẳng sợ hái thuốc có nhất định tính nguy hiểm, thần nông bách thảo học viện đệ tử đều tiếp nhận rồi một năm, ngẫu nhiên có mấy cái chính mình nhận thức đồng môn sẽ cũng chưa về. Chính là liền ở hôm nay, thần nông bách thảo học viện đệ tử ngạc nhiên phát hiện, những cái đó nguyên bản hẳn là mất tích cũng chưa về đồng môn. Hôm nay xuất hiện, hơn nữa vẫn là xuất hiện, tại đây đôi người không người, quỷ không quỷ đồ vật bên trong, này, sao có thể đâu, đôi mắt của ngươi không có hạt, cho nên không có nhìn lầm, vệ mưu nói chuyện thời điểm, hàm răng phát ra kéo kẹt kéo kẹt, thanh âm, nghe được vệ mưu đem hàm răng cắn đến như vậy ngoan cố, tiểu đệ run run một chút, vệ sư huynh, ngươi, ngươi đừng nóng giận, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy không xong. Những người này không cần phải nói, viện trưởng là cái cái dạng gì người, ta rất rõ ràng, vệ Miu hít sâu một hơi, sau đó lại thật dài mà thở ra một hơi, hôm nay, hắn cuối cùng là biết, nguyên lai like hắn những cái đó mất tích đồng môn, căn bản là không phải bởi vì hái thuốc nguyên nhân chết đi, mà là bị lý thời kỳ người này mặt thú tâm viện trưởng cấp bắt đi, làm nào đó hiểm ác thực nghiệm, nghĩ vậy chút đã từng cùng nhau nhập thần nông học viện Bách Thảo. Cùng nhau học tập trưởng thành đồng môn, không phải chết ở ngoài ý muốn cùng người. Ngoài trên tay, mà là lý thời kỳ cái này viện trưởng trong tay, vệ mưu chỉ cảm thấy châm chọc không thôi. Nếu là tiếp tục đi theo lý thời kỳ bên người, chỉ sợ nếu không bao lâu, hắn cũng liền thành này đó độc người chung một viên, đừng nói là vệ mưu, thần nông bách thảo học viện những đệ tử khác nhìn đến kia mấy trương quen thuộc mặt, cũng sôi nổi khiếp sợ không thôi, sau đó nhìn về phía lý thời kỳ. Hy vọng lý thời kỳ vị này viện trưởng có thể cho bọn hắn một hợp lý giải, thích, chẳng sợ chỉ là lừa lừa bọn họ, cũng là tốt, nhìn cái gì mà nhìn, đối đầu kẻ địch mạnh, trừ địch mới là quan trọng nhất, đối mặt chúng đệ tử dị sắc ánh mắt, lý thời kỳ không nói chuyện, gì ngôn lại đứng ra, lên án mạnh mẽ này đó đệ tử, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, trước đem những người này giải quyết lại nói, viện trưởng chính là viện trưởng. Hắn sợ làm hết thảy đều là vì chúng ta học viện hảo, đây là không gì đáng trách, gì dựa quân, cho nên ngươi là biết. Đến, chung nhiên quay mặt đi tới, thu hồi đáy mặt đau đớn, dùng khiển trách ánh mắt nhìn gì ngôn.